Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 34 mang về một cố thi thể vị lão nhân này yên tĩnh nằm tại màu đen mũ trùm bên trong. Đỏ tươi áo lót chiếu mặt của hắn lộ ra một loài quảnh quẽ tái nhợt. Ánh mắt của hắn nhìn không lớn. Yên tĩnh mấp máy. Cũng không biết có phải là tật bệnh nguyên nhân. Lông của hắn phát rất ít. Trên hai mắt chỉ có mỏng manh lông mi. Mang theo đường con mũi ưng cùng không có huyết sắc bờ môi để hắn nhìn lộ ra một loại như rắn độc âm lãnh Kia bản màu đen bút ký run dày lên Nó tải nói cho tử lương Cố thi thể này chính là chân chính giới sa gion ra mơ Ngoài cửa sổ lít nha lít biết con dối thối lui Bọn hắn dựa theo đường cũ phản về mình bò ra tới trong bóng tối Billy đi đến bịt kín khoang thuyền trước Người biết không Mặc dù chúng ta chỉ gặp qua mấy giờ trước mặt Nhưng là ta chưa từng có sống thống hận ngươi đồng dạng thống hận qua một người Hắn nói đến Ngươi phủ định ta giá trị tồn tại Hiện tại Lại muốn từ trong tay của ta Đem duy nhất ta chỗ ước mơ sự vật mang đi Ngươi bây giờ muốn ngăn cản ta còn có cơ hội Tử lương tùy ý nói Ta đương nhiên biết có cơ hội chỉ là nếu như giới xa ý chí thật chỉ gánh chịu tại trên người của ta như vậy. Nó liền mất đi ý nghĩa. Tử lương giống như đột nhiên phát giác được cái gì. Hắn quay đầu. Nhàn nhạt nhìn xem cái này nương theo giới xa tử sinh ra đến chết hết thầy thôi biến nhỏ con dối. Vì lẽ đó. Vì lẽ đó ta cảm thấy ta cũng nên đi thể hội một cái. Hắn lưu lại. Đến cùng là một loại gì đồ vật. Nhà máy cối đầu kia chật hẹp trong hành lang. Trồng chất thành núi công nhân trồng chất bên trong. Chuyện ra vài tiếng trầm đục. Tiếp theo. Một đầu không lớn bé heo đột nhiên mọc ra tới. Tiếp theo, mấy cái đầy người thép tấm công nhân bị sốc lên, lão hôi hồng hộp leo ra. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao đều bất đồng há ly. Cun thanh âm chuyện đến. Rất nhanh nàng cũng chật vật chui nửa thân thể Bọn hắn chết Han Ni Ban thản nhiên nói Thân thể của hắn phía trước Một cái thân hình to lớn công nhân còn duy trì đứng thẳng tư thế Hai tay vượt qua Han Ni Ban đỉnh đầu Giống như là vì hắn che mưa đồng dạng Ngăn trở khuyên tiết mà hạ nhân nhóm Nhà ta biết nhất định là tử lương làm Lão Huy đột nhiên nói ra ta liền nói Hắn tuyệt đối sẽ không vứt xuống chúng ta không quản Đến đi Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn đem hắn chặt cho ăn bè vô đâu Cun lúc này liền vạt trần lão vi Nói bậy Đây không phải là ta Ta không có lão vi đầu uốn éo Một bộ cùng mình một mao tiền quan hệ đều không có tư thí Tốt Bất kể như thế nào chúng ta hiện tại tạm thời là an toàn Bất quá Tử lương bên kia nói không chừng chính diện gặp vấn đề nan giải gì. Chúng ta phải nhanh đi tìm hắn. Han Li Ban nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn toàn chính xác. Lão Huy gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ Be Bevo đi, mang bọn ta đi tìm tử lương. Be Bevo đương nhiên là biết tử lương hương vị. Dù sao Lão Huy cả ngày đều cùng hắn xem lấn chăm cùng một chỗ. Vì lẽ đó nghe được mệnh lệnh này về sau. Hắn lầm bẩm một tiếng, liền chạy mang điên hướng về một cái phương hướng chạy tới, mà đám người cũng không đoái hoài tới chỉnh đốn. Đuổi theo sát đi. Rất nhanh, ba người một heo liền đến đến gian nào đột xuất trước phòng làm việc. Xa xa xuyên thấu qua pha lệ, cun liền thấy tử lương đang đứng ở bên trong, mà bên cạnh hắn, đang đứng con rối bi ly. Nhanh tử lương gặp nguy hiểm cun lập tức hộp. Sau đó bỗng nhiên ra tốt vọt tới cửa phòng làm việc trước. Một cước đem cửa phòng đá văng. Nhưng mà. Tử lương chỉ là rất bình tĩnh quay đầu. Nhìn qua côn. Bên cạnh hắn Bi ly Cũng chưa hề đụng tới. Cứ như vậy đang ngồi yên lặng. Giống như là một cái con dối. a các ngươi tới. Tử lương tựa như là rất tùy ý nói. Rất nhanh. Hanni ban cùng Lão Huy cũng xông tới Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này Tự nhiên cũng chú ý tới không nhúc nhích bi Billy Nó Làm sao Lão Huy nhiên đầu hỏi Tử lương nhích mắt con ngươi Không có gì Vừa rồi chúng ta nói chuyện liên quan tới giới xa sự tình Nó có thể là có chút hiếu kỳ Vì lẽ đó Muốn đi lính hội một cách chân chính giới xa ý chí mà thôi Honey Ban rất yên tĩnh không nói gì, bởi vì hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phát hiện Billy. Đã không có bất kỳ tức giận nào. Chỉ có trải qua tử vong, mới có thể chân chính lính hội tới giới xa ý chí. Bất luận Billy từng làm qua cái gì, bất luận nó hiểu đạo lý là cỡ nào tàn nhẫn cùng vạn vẹo, nhưng là... Làm một con dối, nó đang theo đuổi mình thờ phụng sự vật lên tựa hồ chưa từng có giao động qua. có lẽ Gia hỏa này tựa như là một cách mất đi phụ thân hài tử. Muốn thông qua mình làm ra đến truyền thừa một cái hắn chẳng phải lý giải tinh thần. Bất quá cũng may, hắn hiện tại thoáng lý giải một điểm. Như vậy nó đương nhiên biết sọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Cho dù là biết rõ cái kia cuối cùng chính là tử vong. Tốt, không nói nhiều, người này chính là chân chính giới xa hắn gọi John. Ra mơ. Tử lương chỉ vào trước mặt bịt kín khoang thuyền nói. Lão Huy tiến tới trên dưới nhìn xem, hắn chính là vị diện này tội nghiệt mảnh vỡ A ăn. Hắn tựa như là đã chết A. Tử lương gật gật đầu, đúng vậy A, vì lẽ đó, chúng ta phải đem hắn nhấp trở về. A ngươi muốn nhấp một cỗ thi thể trở về làm gì? Suy nghĩ nhiều cho bệnh viện thêm cách phòng chứa thi thể A cung nhứng mày nói. Cách chủ ý này cũng không tệ bất quá. Ta đương nhiên còn có càng thêm đáng tin tẩy dự định. Ta muốn phục sinh hắn. Tử lương nói, sau đó rốt cuộc cũng nhìn không được nữa. Ti tô nốt máu tiêu hao, cứ như vậy hai mắt tối sầm. Tây liệt ngã xuống trên mặt đất. Một mảnh trong tinh thần. hắc ám bắt đầu rút đi. Yên tĩnh không lại. Tinh hỏa ánh sáng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Vô số hành tinh tại bảo tạc. Đem vũ trụ thắp sáng như là đột ngột ban ngày. Hết thảy đều tại chấn động, oanh minh tựa như thế giới bị lật tung, nhưng lại truyền không ra vang. Cái kia lồng lấy bên trong, một đảo vết nước bị xé mở, tinh vân bị tách rời. Kia là một cách ngang qua vũ trụ to lớn con mắt. Nó chầm rãi mở ra. Trong con mắt một điểm quang sáng. Kia là vạn ước tinh vân tại chôn vùi. Nó cùng tử lương nhìn nhau. À, mẹ nhà nó lớn. Ai tử lương ở trong giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện mình đã bị ném ở một trương trên giường bệnh. Trung quanh cách này xem xét liền vệ sinh không hợp cách hoàn cảnh nói cho hắn biết. Giờ phút này, hắn đang nằm tại bệnh viện của mình bên trong. Tử lương lắc lắc đầu. Lúc này mới nhớ tới. Mình sau cùng một tia ý thức. Tựa như là dừng lại tại bi ly trong nhà xưởng, Mà thân thể của mình cũng rất sống là bởi vì bị ti tô nốt máu năng lực tái sinh chỗ ép khô mà đã hôn mệt. Tử lương đi xuống giường bệnh tiện tay cầm lấy chân giường áo khoác trắng, khoác lên người. Mặc dù vẫn như cú nhăn nhăn nhốm nhốm. Bất quá để hắn vui mừng là. Cái này áo khoác trắng đã không phải là trước đó bị máu nhộm một tầng lại một tầng món kia. Bây giờ trở về nhớ tới. Mình liên tục hai châm dược tề một khối rót vào thể nội hành vi. Cũng thật là mạo hiểm một điểm. Bất quá còn tốt. Tại mình biến thành thây khô trước đó. Vẫn là bị kịp thời nhất về bệnh viện bên trong. Mặc dù tử lương đang đi ra bệnh viện về sau. Thực lực thật là yếu không đáng giá nhắc tới. Nhưng là chỉ cần hắn trở lại bệnh viện. Vậy liền không không có gì quá nhiều lo lắng. Bởi vì bất luận là cỡ nào thương thế nghiêm trọng Chỉ cần còn có một hơi tại Như vậy trở lại căn này trong bệnh viện Như vậy tử lương sẽ không phải chết đi Đồng thời tất cả thương thế toàn bộ đều sẽ tự động chữa trị Đồng thời không cần bỏ ra phí bất kỳ đại giới Đương nhiên Căn này bệnh viện năng lực không chỉ chỉ có cam đoan không chết cái này một hạng Bất quá còn lại năng lực thực sự là quá dườm già Vì lẽ đó về sao trầm rãi lại nói Tử lương hất lên áo khoác trắng tiện tay theo trong túi móc ra một điếu thuốc A đúng, chỉ cần tại trong bệnh viện Tử lương thuốc lá là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cản Mặc dù năng lực này không có tác dụng gì Nhưng khi sơ hắn vì cách này chuyện Cùng tông tượng trọn vẹn nhau nhau cả ngày Cuối cùng cái kia tính bướng bình tông tượng vậy mà cuối cùng thua trận Không thể làm gì là vĩnh sinh quan tài để tăng thêm cái này một hãng năng lực Như vậy không nói nhiều nói Tử lương cứ như vậy ngầm lấy điếu thuốc bước nhanh chạy đến lầu một Ai ngươi tỉnh Hà Ly Cun nhìn thấy tử lương cùng người không việc gì đồng dạng mà hỏi Người đâu tử lương vội vàng hỏi ngay cả mình mê man bao lâu đều không có quản Cun đứng thẳng xuống bà vai Lão Huy nói be vô tiêu hao quá lớn Đi theo chạy khắp nơi Cuối cùng còn không có ăn vào món gì ăn ngon. Vì lẽ đó đoán chừng hiện tại ngay tại chăn nuôi trong chàng cho nó bổ sung dinh dưỡng đâu. Hany Ban cảm thấy nơi này quá nhàm chán. Cho nên nói muốn đi ra ngoài mua chút sách cùng thực đơn. Ta để hắn giúp ta mang mới nhất thời thượng tạp chí. Còn có. Ta không hỏi ngươi nhóm, ta hỏi giới xa, giới xa ở đâu tử lương có chút nhức cả trứng đánh gãy cuốn nói sông dài. À, ngươi hỏi cái kia người chết à Cun nói Sau đó chỉ chỉ cối hành lang Bên kia thêm ra thang lầu nhìn thấy A tử lương hướng về kia cách phương hướng trông đi qua Quả nhiên Nguyên bản mặt tường hiện tại đã biến mất Ngược lại xuất hiện là một đầu hướng phía dưới kéo dài thang lầu Ta liền nói đem kia cái gì giới xa mang về khẳng định sẽ thêm ra một gian phòng chứa thi thể đi Ngươi còn chất vẫn suy đoán của ta Ngươi nhìn. Chính ở đằng kia. Chúng ta phế thật lớn sức lực mới đem hắn mang xuống. Tử lương xứng sờ, sau đó có chút lưu túng móc ra la bàn. Tại trên la bàn đã đánh dấu lên mấy công trình chú giải. Mới thêm công trình. Nhà xác người sử dụng. Người đã chết công năng một. Tất cả chứa đứng tại nhà xác thi thể. Sẽ không hư thối. Sẽ không bởi vì ngoại lực hư hao. Công năng hay. Đem thi thể thả về phần nhà xác kiểm tra thi thể trên đài. Có thể đem lấy hư thối thi thể hoàn nguyên về nguyên thủy bề ngoài. Công năng 3. Ba, nhà Xác mỗi 24 giờ biết cố định sinh sản 3 bộ thi thể. Làm thi thể nhỏ hơn 3 bộ lúc. Đem tự động bù đắp. Tử lương co góp nghiêm mặt. Đem nhà xác giới thiệu xem hết. Về sau lại chưa từ bỏ ý định về sau lật qua thử tìm xem còn có hay không cái gì mới giới thiệu. Đương nhiên, hắn không có khả năng lập ra vật gì mới đến, bởi vì đây chính là nhà xác tất cả ông năng. Từ Lương bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát. Cái đồ chơi này có làm được cái gì a? Cái này không phải liền là cố định mỗi ngày sản xuất ra điểm đồ ăn a đoán chừng béo gầy còn không đều đều. Bất quá nói tới nói lui, hắn cũng không có quá nhiều nàn cái gì. Dù sao John ra ngơ Cũng chính là giới xa Còn tại tử vong trạng thái Tội lỗi của hắn mảnh vỡ còn không có bị thu thập Vì lẽ đó Việc cấp bách Là nhanh đem cách này tinh thông máy móc cải tạo người phục sinh mới được Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 35 hồi cuối nhà xác cùng chờ đợi phục sinh cơ quan sư thuần thang lầu hướng phía dưới đi đến Rất nhanh Lạnh bút khí tức liền mạn đi lên Đi qua một cái chỗ ngoặt, một cái thép chế cửa chính liền xuất hiện tại tử lương trước mặt. Ấm xuống trên tường chốt mở, cửa chính lên tiếng trả lời mà ra. Hô thật là lạnh, như có thực chất hàn vụ tiêu tán mà ra. Đây là một gian không lớn tầng hầm. Tất cả mặt tường nhìn đều là bị một loại hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng tài liệu bao vây lấy. Nhiệt độ đầy đủ mấy giây bên trong liền để một chén nóng hổi nước sôi lạnh đi. Đình đầu khảm vào thức ánh đèn cực kỳ sáng tỏ. Đem trọn gian phòng ốp chiếu xạ hoàn toàn trắng vịnh. Bên cửa mặt trên tường. Là đặt song song ba cái đình thi tủ lạnh. Có thể lôi ra tới loại kia. Không cần xem nhiều liền biết. Cái kia giới thiệu vắn tắt bên trong ba bộ thi thể. Chính là từ nơi này ra. Mà tại gian phòng chính giữa là một mặt thép chế đình thi đài dưới xa thi thể. Liền yên tĩnh đặt ở phía trên Bất quá đang nói dối xa thi thể trước đó Không thể không nói một cái Giờ phút này Ngay tại dối xa trên ngực Vậy mà đặt vào bi ly Đúng Chính là cái kia tà áp con dối Chỉ bất quá Nó hiện tại không nhúc nhích Nhìn tựa như là một cái chân chính con dối đồng dạng Tử lương rất buồn mực Là ai đem cái này đồ chơi cho mang về Bất quá thoáng tưởng tượng liền có thể đoán được Mình khi đó không nói mấy câu liền ngất đi Vì lẽ đó Khả năng mọi người cũng không biết Cái này con dối đến cùng có hữu dụng hay không Dứt khoát liền cùng một chỗ cho miếp tới Tử lương đi qua cầm lấy bi ly lắc lắc tốt à Một điểm gì dạng đều không có Ngay sau đó Hắn lại cúi đầu nhìn xem dối xa thi thể Có thể rõ ràng cảm giác được Bị đông lạnh nhiều năm thi thể. Đã không còn khô cản. Thật giống như những cái kia mất đi trình độ toàn bộ tràn đầy trở về. Toàn bộ thi thể cũng lần nữa trở nên sung mãn. Giống như là ngủ mà thôi. Mặc dù có thể để cho thi thể khôi phục hình dáng cũ chức năng này gân gà không được. Nhưng là đối với lúc này dễ xa đến nói. Còn tính là có chút tác dụng. Tối thiểu sẽ không để cho hắn sống lại về sau cảm thấy mình nhìn qua giống như là cố thây khô. Như vậy đến bước này liền có một cái to lớn vấn đề bày trước mặt tử lương. Làm sao phục sinh ra hỏa này đương nhiên. Tử lương khẳng định là biết làm sao phục sinh hắn. Mà lại phương pháp có rất nhiều. Tại ngàn vạn thế giới bên trong. Có thể để cho một nhân loại thân thể giành lấy cuộc sống mới. Đó thật là cách lại chuyện quá đơn giản tình. Phục sinh thập tự giá. Một vị nào đó thánh kỷ sĩ lớn phục sinh thuật. Cấm kỷ sinh mệnh khôi phục. Luôn hồi người chết phục sinh. Góp đủ bảy viên hạt châu cầu ước nguyện. Vô hạn bảo thạch. Thần bí trong quốc gia sinh tử bộ. Châu Phi vong linh thánh kinh. Núi U Lim bớt lên đủ loại thần. Những cái kia trường khống thiên địa pháp các sinh mệnh. Khống chế thời gian đảo lưu Thậm chí tại cách nào đó vị diện bên trong Người tùy tiện ném cách gọi phục sinh tệ đồng Đều có thể phục sinh cá nhân Chỉ bất quá Cách này đơn giản chỉ là so ra mà nói Tương đối thời khắc này tử lương một nhóm người đến nói Những cái kia vị diện Giống như đều thuộc về đến liền trực tiếp bị miêu sát địa phương A Nhưng là Tử lương còn giống như nhất định phải đem người này cho sống lại. Mặc dù giới xa chỉ là một cái cấp cơ tội nhiệt mảnh vỡ. Nhưng là cách đồ chơi này cũng không phải đơn giản dùng đẳng cấp tới phân chia mạnh yếu. Mấy cách này vị diện xuống tới. Tử lương đã rõ ràng cảm giác được. Mình đội ngũ chính diện năng lực chiến đấu thực sự là trinh lệch không được. Cơ hộ toàn bằng lão uy một người đè vào phía trước. Mà tại đông đảo thế giới bên trong. Mưu trí kỳ thật chỉ có thể đưa đến một cách tác dụng phụ trợ. Giống như là một ít trong tiểu thuyết viết. Trí tuy có thể siêu việt lực lượng kiều đoạn. Cái kia cũng chỉ là tại một cách trình độ không sai biệt lắm tình huống dưới. Mà thực lực cách xa thời điểm. Ngươi liền xem như nghĩ ra tiêu tốn đến. Kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn. Ngươi cũng không thể mỗi lần đều để tử lương đỉnh lấy áp xe na lin ra ngoài mãng gần chết. Đúng không? Vì lẽ đó, việc cấp bách là tranh thủ thời gian gia tăng đội viên mình năng lực chiến đấu, mà gia tăng năng lực chiến đấu đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, chính là chế tạo vũ khí. Lúc này, giới xa tác dụng liền không thể thay thế. Hắn cải tạo năng lực không chỉ có riêng chỉ là biết loay hoay một chút hình cụ mà thôi. Đi qua hắn cải tạo qua bình thường vật. Đều có thể có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực Trừ vũ khí bên ngoài Còn có đại lượng cơ quan cùng tầng tầng lớp lớp thiết bị Những này tăng lên Cũng không phải một khối cấp cơ mảnh vỡ liền có thể mang tới Cái gì ngươi nói cái kia tông tượng có thể hay không chế tạo vũ khí nói như thế nào đây Hắn cũng coi là sẽ đi Chỉ bất quá Hắn chế tạo đồ vật đại đa số thể tích đều rất lớn Mà lại ngươi nếu dám đem hắn chế tác vũ khí móc ra Tin hay không đại vũ chủ ý thức một giây sau liền đem ngươi định vị Sau đó vài phút chạy tới đem ngươi xé cái nát bét Mà nói chuyện đến đại vũ chủ ý thức Tử lương liền lần nữa lâm vào trầm mặt Hắn kỳ thật cảm giác được mình đã sắp bị đổi kịp Căn này vĩnh sinh quan tài để cải biến thành bệnh viện Không chỉ chỉ là một cách có thể tiến hóa vì diện xuyên ta cơ khí mà thôi. Đồng thời, nó trọng yếu nhất năng lực. Nhưng thật ra là có thể che đẩy đại vũ chủ ý thức thăm dò. Tử lương đang chạy trốn. Kỳ thật hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang lẩn trốn. Ở phía sau hắn, có một cách so người có thể tưởng tượng đến càng thêm đáng sợ ý chí đang truy đuổi hắn. Đuổi một cách vị diện, lại một cách vị diện. Loại này truy đuổi mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ Mà lại tử lương cũng biết Mình chung quy là không cách nào thoát đi Loại này vượt qua thời gian cùng không gian truy sát Kỳ thật nếu như hắn không có đoán chừng sai Chỉ cần lại vượt qua một đến hai cái vị diện Mình liền sẽ bị đuổi kịp Đương nhiên Nếu như mình một mực trốn ở một chỗ bất động Cái kia bị đuổi kịp càng nhanh Vì lẽ đó Hắn nhất định phải tại cùng đại vũ trụ ý chí lần nữa chạm mặt trước. Để cho mình đội ngũ cường đại hơn nữa một điểm. Hoặc là vận khí tốt. Có thể làm cho mình bệnh viện tiến hóa cấp 1 Chỉ có dạng này mới có thể theo cái kia đáng sợ trong sức mạnh còn sống sót. Vừa nghĩ tới đó, tử lương liền khổ đại cửu thâm đem còn lại tất cả thuốc lá một cách hút vào. Cũng không biết thân thể của mình đến cùng lúc nào mới có thể bù đắp hoàn thành. Bất quá Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích Bởi vì cách gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm Dành dối như vậy lời nói nói ít Tử lương rất nhanh liền lào đảo trở lại trong phòng làm việc của mình Sau đó mở ra máy vi tính kia Ở trên màn ảnh đưa vào một cái thành thị danh tự Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương không ra quân thành phố khổ khủ ra quân thành phố Đây là một cái không tính quá lớn thành thị Bắc bộ có được diện tích lãnh thổ rừng rầm bát ngát, phía nam là gập hình kéo dài vùng núi. Tại tuyệt đại đa số cư dân trong mắt. Bọn hắn sinh hoạt tại gia quân thành phố thời gian. Là bọn hắn đáng giá nhất chân ái một đoạn hồi ức Cái này mặc dù là cái công nghiệp thành thị. Nhưng là mọi người cũng không thèm để ý nàng công nghiệp chuyển vận mang theo cho tòa thành thị này kinh tế cùng địa vị. Bởi vì bên ngoài hương nhân trong mắt những này không quá là một ít đáng giá bọn hắn tham khảo số liệu A. Nơi này mặc dù không có tượng trưng nông nghiệp sinh sản. Nhưng mọi người lại lấy tư dưỡng bọn hắn tình cảm sâu đầm cùng thổ địa mảng lớn rừng rầm nguyên thủy cùng tự nhiên nguồn nước mà cảm thấy tự hào. Nơi này mặc dù không có xa hoa nhất sinh hoạt cùng hưởng lạc phương thức. Nhưng gia cun đám dân thành thị đều đã quen thuộc đang làm việc nhàn hạ bên trong tiêu khiển bản thân. Cùng tiểu chấn anh nhàn tràn đầy đám chìm trong cùng một chỗ. Cứ việc tòa thành thị này đối với người khác đến nói cỡ nào không đáng chú ý thậm chí lạc hậu. Sinh hoạt tại cái kia đám người cũng đem hoàn toàn như trước đây yêu tha thiết nàng. Trân quý nàng sáng tạo lịch sử cùng văn hóa. Là gia cun xã hội yên ổn cùng giàu có mà vui mừng. Được cổ vũ thêm mấy lần Bởi vì gia quân thành phố là thuộc về mỗi một cách cư dân trưởng thành cùng ký ước có yên vui Trở lên Chính là một đoạn trích từ hai năm trước Gia quân thành phố thị trưởng tại cuối năm trong hội nghị Chỗ đọc lên bản thảo Tốt A kỳ thật hắn có thể đem phần này bản thảo niệm đi ra đã rất khó vì hắn Gia quân thành phố Cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì Thành phố này danh tử tự nghe tựa như là cách nào đó tức ăn thực phẩm công ty căn cứ đồng dạng. Bất quá sự thật lại vừa vặn tương phản. Đây là một cách cùng công nghiệp, thương nghiệp. Thậm chí bất luận cái gì kiếm tiền phương pháp đều một điểm không dính dáng cỡ nhỏ thành thị Nó bác bộ rán vào một mảnh lười đặt tên rừng rậm Mà đổi thành một bên thì là kéo dài vùng núi. Dùng diễn thuyết bản thảo lên nói. Kia là một mảnh đáng giá đông đảo người yêu thích leo núi thám hiểm cùng khiêu chiến nơi tốt. Nhưng là trên thực tế. Đây chỉ là là khai chuyển điểm du lịch hạng mục. Cho chính phủ gia tăng kiểm nhận chi nhất cả chứng lý do thoái. Thác à. Không sai. Nơi này chính là loại kia không có gì cố sự. Càng thêm không có gì kích tình. Mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Duy nhất chờ mong chính là sau khi tan việc đi quán ba uống một chén không đáng chú ý tiểu thành thị Tối thiểu tại hai năm trước, nó một mực là dạng này Cũng không biết có phải là thượng đế suốt cục nhớ tới cách này chưa từng có từng chiếm được cái gì chiếu cố thành thị Vì lẽ đó ngay tại một ngày nào đó bên trong Một cái tên là Âm Xe La công ty cỡ lớn xí nghiệp nhìn chúng cách này địa phương cướp chim cũng không có Không có ai biết ơn Xe La công ty đến cùng là cách làm cái gì công ty. Bởi vì nó đổ tiêu giống như là cái đỏ trắng giao nhau dạng sò u. Vì lẽ đó, đại đa số người đều quen thuộc xưng nó là công ty ơn Xe La. Bất quá đến cùng kêu cái gì kỳ thật không ai biết quan tâm, mọi người chỉ cần biết nó rất có tiền là được rồi. Bởi vì ngay tại này nhà công ty tiến vào chiếm giữ cùng giúp đỡ đến ra cun thành phố về sau. Ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, gia quân thành phố liền đạc được phi tốc phát triển cùng cách tân. Theo không hoàn toàn thống kê gia quân thành phố có nhiều hơn một nửa thị dân đều khắp nơi cùng ơn Xe La công ty tương quan liên trong xí nghiệp làm việc. Bởi vì ơn Xe La cho gia quân thành phố mang tới kinh tế kỳ tích, thị trường rốt cuộc gom góp đến đầy đủ tài chính cùng nhân lực, thi hành hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm gia quân thành phố cải tạo kế hoạch. Kế hoạch này bao quát hiện đại hóa thành phố bệnh viện. sạc sẽ càng phải mang theo nghệ thuật khí tức đường đi. Cùng đối nơi đó khách du lịch nhãn hiệu chế tạo cùng du lịch công trình thăng cấp vân vân Dù sao, cách này chỉ có 10 vạn nhân khẩu thành nhỏ chưa từng có như thế làm cho người chờ mong qua. Thẳng đến năm 1998 tháng 9 hạ tuần một ngày nào đó. Gia quân thành phố hết thảy hồi ức, phản phất đều tại thời khắc này bị xóa đi. Ngày 27 tháng 9 mọi người rốt cuộc minh bạch. Mình trải qua căn bản cũng không phải là cái gì cảm cúm mà là một trận tai nạn. Những cái kia từng bị đưa tin qua cắn người linh tinh tên điên cũng căn bản cũng không phải là cái gì bệnh chó giải người bệnh, mà là một loại càng thêm đáng sợ ôm dị. Ngày mùng 4 tháng 10 ngắn ngủi một tuần lễ. Gia quân trong thành phố cơ hồ 1 phần ba thị dân đều bởi vì vậy căn bản không biết đầu nguồn ôn dịch mà mất đi lý tính ý thức. Những cái kia chết đi người biết từ dưới đất bò dậy. Trước một giây còn tài trợ giúp lẫn nhau đồng bạn Sau một giây liền biến thành chỉ biết là gặm cắn cùng thôn phể xe đồng thi thể. Ngày ấy, bọn chúng có được một cái tên sông bay. Bị lột đi linh hồn thể xác, lại vẫn du đáng trên thế gian. Điên cuồng truy sát, gặm tắn mặt khác hoạt bát nhục thể cùng sinh mệnh. Ngày 11 tháng 10, tại vi giúp tứ ngược điên cuồng nhất nửa tháng sau, gia quân thành phố đã như là một tòa tích đầy ma rượu địa ngục. Giới là như thế. Nó theo giấy rua lấy. Thống khổ. Không chịu nuốt xuống cuối cùng một khí tức. Ngày 13 tháng 10 giờ Ngọ Cả nước vô số mở tivi cùng radio xem nghe đài tin tức dân chúng đều thông biết được cái này chấn động kinh hãi tin tức. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người yêu nguyên chính không thể tin được lỗ tai. Các vị dân chúng ta không thể không ở đây trầm trọng tuyên bố một tin tức. Một loại không biết vi tại trước đây không lâu tại nước ta ra quân thành phố bộc phát. Bởi vì nên vi cực cao trí tử dẫn đầu cùng cực nhanh khuyết tán tốc độ. Chúng ta đã vững tin tất cả gia quân thị dân tại tháng này ngày 12 trước. Cũng chính là hôm qua. Toàn bộ lây nhiễm nên vi rút cũng đã tử vong. Căn cứ vào trước mắt nước ta chưa nghiên cứu ra bất luận cái gì hữu hiệu trị liệu hoặc sự phòng nên vi rút dược vật. Trải qua Tổng thống cùng nhị viện tổng đồng cắt thương nhị về sau. Quân đội sẽ ở gần đây đối gia quân thành phố chấp hành diệt khuẩn hành động. Lấy ngăn cản nên vi rút tải toàn đẹp thậm chí toàn cầu lan ra. Ngày 13 tháng 10 trạng vãng tối. Đông đảo ký giả truyền thông nghe hỏi sau tranh nhau tiến về ra quân thành phố phổ cận địa khu tiến hành phỏng vấn cùng đưa tin. Cũng không lâu sau đối với chuyện này tiện tiến hành chiều sâu truyền thông điều tra. Nhưng là cuối cùng cũng không có người thật biết rõ ràng cách gọi là diệt khuẩn hành động rốt cuộc là ý gì. Ngày 14 tháng 10 dạng sáng. Gia quân thành phố rách nát trên đường phố. Tí tách tí tách hạt mưa nền ở một chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm phòng ốt hài cốt lên. Phát ra xì xì tiếng vang. Nơi này không có người. Hoặc là nói. Không có người sống. Không phải. Phàm là nhìn thấy trước mắt một màn này người tuyệt đối sẽ không tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi hai tòa kiến trúc ở giữa khe hở đột nhiên bị kéo ra. Tựa như là một đầu bị lôi ra lò xo Đột ngột kéo dài. Cũng trống đi một khối đất trống Mà không đợi kịp phản ứng lúc. Khối này trên đất trống liền đã xuất hiện một gian không lớn bệnh viện. Nó cứ như vậy trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây. Hai bên hoàn hảo cùng mặt khác kiến trúc đụng vào nhau. Giống như là lúc trước thiết kế con đường này lúc. Căn này bệnh viện liền đã bị xây ở nơi này đồng dạng. Kết một tiếng cửa bị đẩy ra thanh âm Một cách ngầm lấy điếu thuốc bác sĩ đi tới Hắn dùng tay thử một chút ngoài cửa hạt mưa lớn nhỏ Sau đó theo trong túi móc ra một bản không có tên sách màu đen bút ký tới Hắn tùy ý đem lật ra chỉ thấy tại trang sách phía trên Biểu hiện ra một chối không ngừng thay đổi số lượng Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương một người chết Chúng ta đến Hàn Mi ban thanh âm theo tử lương sau lưng chuyển đến Tử lương không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem cái kia trang sách lên đếm ngược, chầm mặt không nói. Làm sao tử lương lắc đầu? Không biết. La bàn ngay lập tức liền cho ra một cách đếm ngược. Cái này rất kỳ quái. Bình thường nó hẳn là trước cùng thế giới này xứng đôi sau một thời gian ngắn. Mới cho ra biên tắc mới đúng. Đếm ngược cái gì đếm ngược lúc này, tha ly. Cun đi tới, ngay sau đó hỏi. La bàn không có nhắc nhở. Tử lương đáp lại, bất quá có thể để cho nó nhanh như vậy liền cho ra phản ứng bình thường đều là sự kiện lớn. Nói ví dụ như địa chấn, chiến tranh, núi lửa bộc phát, tiểu hành tinh va chạm địa cầu, thêm lục địa đức gãy, vụ nổ hạt nhân. Địa cầu bị một quyền đánh xuyên qua. Thái dương hệ bị tạc cây nát bét các loại. Dù sao chính là những ta kia không gấp rút điểm tốc độ. Liện khẳng định sẽ chết ở đây sự tình Tử lương hứng hờ nói U Vinh quy, quy Mơ Thật là một cái tin tức tốt Nói cách khác Chúng ta thành công đi vào một cái căn bản không cần chúng ta xuất thủ liền tử mình muốn xong đời thành thì Đúng không Cun dựa không cửa nói Tử lương đem la bàn thăm dò về trong túi Không sai biệt lắm chính là chuyện như vậy đi Bất kể như thế nào. Lần này chúng ta không thể chở la bàn chậm rãi đi quét hình vị diện này. Chúng ta đến nhanh lên tìm tới ta muốn tìm đồ vật. Ngươi muốn tìm cái gì ta làm sao biết ta chỉ là biết nơi này có cái đồ chơi có thể để cho dưới lầu nằm tại trong nhà xác lão đầu kia sống tới. Cách này. Han Ni Ban giống như có chút mục để lọt lũ túng. Nói cách khác. Ngươi đối vị diện này cũng không hiểu phải không đương nhiên không hiểu. Ngươi biết trên đời này có bao nhiêu vị diện à ta nếu có thể đều ghi nhớ Còn muốn la bàn làm gì Tử lương nhích mắt con ngươi nói ra Bất quá cũng không cần quá lo lắng Thành phố này nhìn không có lớn như vậy Tiểu thành thì người hẳn là đều rất nhiệt tình hiếu khách Vì lẽ đó tùy tiện tìm cư dân hỏi một chút Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới manh mối Làm sao ngươi biết thành thị này không lớn A-cun buông thóng đầu nói. Sau đó lại nhìn xem bên cạnh cái kia còn bước lên hỏa quang kiến chút nhỏ. Mà lại ta cảm thấy. Nơi này cư dân có phải là nhiệt tình có chút quá đầu. Tử lương không nhìn thẳng cun tùy tiện tóm lại trước tìm người hỏi một chút đi. Nói hắn liền gãi gãi dối bời tóc đi vào trong mưa. Gia-cun thành phố bóng đêm so với trong tưởng tượng muốn yên tĩnh nhiều. Đêm khuya gió trực tiếp thổi qua u ám đường đi. Đập vào trên mặt có thể cảm giác được rõ ràng rét lạnh. Tử lương đám ba người đi trên đường. Tựa như là trừ hạt mưa tiếng tí tách âm bên ngoài. Sẽ rất khó đang nghe những động tính khác. Nơi này. Không thích hợp a Cun rốt cục nhìn không được, nói ra. Kỳ thật tại ban đầu mấy cái quảng trường, nàng chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã đi qua ba cái quảng trường, cách này hơi kinh ngạc cũng đã sớm biến thành mánh liệt nghi hoạt. Vừa mới ba người đi qua một cái chạm xe buýt, đứng trên đài, dán vào một chương đơn giản địa đồ. Dựa theo ba vị này bộ ấp, tự nhiên là chỉ cần nhìn một chút, liền đều có thể nhớ kỹ. Vì lẽ đó giờ phút này, mọi người cũng đều xác định cách này ra quân thành phố đích thật là cách không lớn thành thị. Thế nhưng là nhỏ thì nhỏ, đi lâu như vậy một bóng người đều không thấy. Đây có phải hay không là cũng có chút quá không thể nào nói nổi. Cũng tỉ như trước mắt đầu này đường cái, nó gọi bối kia đường cái, là thông hướng trung tâm thành phố khu một đầu rất rộng rãi đường đi. Phố cận kiến trúc đều rất đầy đủ, hai bên có rất nhiều quán cà phê cùng đại chúng nhà hàng. Còn có mấy gian chuyên môn chiếu phim phim ginh dị cùng trưởng thành hài kịch dạp chiếu phim. Dựa theo Hà Ly, cun lý giải nơi này nên tính là một cách tại gia cun thành phố người trẻ tuổi ở trong rất đông người địa phương mới đúng. Nhưng là bây giờ, trên con đường này cửa hàng cùng nhà hàng cơ hồ đều không có mở đèn mặc dù có mấy nhà cửa hàng vẫn sáng. Nhưng mà bên trong lại không có một ai. Hai bên đường cách đặt lấy rất nhiều xe chiếc. Nhưng lại không có một cố khởi động Thậm chí liền đối ngay tại xe chấn người trẻ tuổi đều không có u v g m Có lẽ nơi này tổ chức cái gì chúc mừng hoạt động Chính là miễn phí nhấm nháp mì ý Hoặc là bia tiết loại hình tiết mục Vì lẽ đó tất cả mọi người đi tham gia Tử lương một bên không ngừng nhìn chung quanh Một bên bãi nghiêm mặt thì thảo Vậy nhưng thật là một cách thỉnh đại ngày lễ a bọn hắn cao hứng ngay cả phòng ở đều điểm. Cun nói. Mà lại các ngươi không có người được a cách này trên đường giống như luôn luôn một cố khó người mùi thối. Không có người nói chuyện tại cách này không có một ai hoàn cảnh phía dưới tràn ngập một cố nhàn nhạt bất an. Lúc này ba người đi qua một đầu hẻm nhỏ. Bởi vì Cun chính đi tại đường đi bên trong. Vì lẽ đó. Nàng theo bản năng hướng trong hẻm nhỏ ngắm một chút. Ngay sau đó, liện dừng bước. Làm sao tử lương cùng hani ban nghi ngờ lui lại tới, sau đó nhìn về phía trong hẻm nhỏ. Ngay sau đó, cũng đều sườn sốt. Đầu này hẻm nhỏ rất hẹp, nhưng vẫn là có một chiếc lúc sáng lúc tối đèn đường. Tại quang ảnh kia dưới, chính phòng tụ lấy một đại đoàn đen nhánh cái bóng. Nhìn qua liền muốn lá cây tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Nhìn kỹ lại, nguyên lai like kia là một đám quả. Mặc dù bọn này quả đen gần trong gang tất lại nghe không đến bọn chú tiếng kêu to. Chỉ có thể nghe được vỗ cánh thanh âm rất nhỏ. Bọn chú tập hợp một chỗ, giống như. Ngay tại hưởng dụng cái gì. Là một cỗ thi thể. Mà lại... Là một bộ thi thể của con người Đối với ba người đến nói Cái này đương nhiên sẽ không nhận lầm Mặc dù người chết mặt hướng xuống nằm sấp Nhưng vẫn là có thể nhìn ra kia là một nữ tính tử Trên người nàng nhuộm đầy máu tươi áo sơ O oh. M Y Đến xem Hẳn không phải là uống nhiều bia sinh viên Tại đường cách ở giữa ngủ gật Băng lánh trong không khí Cái kia cố mùi hôi thối càng thêm rõ ràng Tòa thành thị này chỉ an điều kiện tốt sống không thể so ta trước đó chỗ ở mạnh lên bao nhiêu à. Cun không khỏi thì thầm một cái. Tử lương nhấu nhấu mày, hắn chậm rãi hướng cố thi thể kia đi đến. Đám kia bầy quả đen tựa như là căn bản cũng không để ý có người tiếp cần tiếp tục điên cuồng mài ăn lấy mình bữa tối. Thẳng đến tử lương đi đến một cái rất gần khoảng cách. Bọn chúng mới rốt cuộc lưu luyến không rời bay ngảy mấy lần cánh. Bay khỏi. Tử lương ép xuống thân thể cẩn thận nhìn xem cố thi thể này. Vân nghiêng vài bông tính chất quá gối quần dinh hòa bình đáy dày còn bảo trì hoàn hảo. Cứ việc nhộm đầy máu tươi áo sơ. O. Mơ. I. Che kín thân thể. Nhưng là vết thương giống như có mười mấy nơi thấm ướt quần áo đã vỡ ra. Có thể nhìn thấy phía dưới đấm máu cơ bắp. Tử lương nắm lấy khí tức. Đưa tay sờ sờ thi thể lõa lộ ra ngoài cánh tay. Băng lánh trơn ướt xúc cảm lập tức thông qua ngón tay chuyển đến toàn thân, loại này cảm giác cứng ngắt. Rõ ràng là chết một đoạn thời gian rất dài. Ngay sau đó, tử lương dùng sức đem cố thi thể này lật qua. Cảnh tượng trước mắt, không khỏi làm hắn lần nữa chọn một xuống lông mày. Thi thể áo sơ. To. Oh. Mơ. Yp. Bị xé mở lộ ra xương sống lưng cùng bầu ngực. Lưu lại một chút thịt nát xương ngực một mảnh đỏ tươi. Cấu thành nữ tính đồng lòng người đường con xương sườn cùng bị phá tan thành từng mảnh nội tảng tổ chức hỗn hợp lại cùng nhau. Tựa như là bị người dùng lực quẳng xuống đất, sau đó. Bị điên cuồng cắn xé đồng dạng. Cái kia cắn xé vết tích tuyệt đối không phải quả đen tạo thành. Bởi vì bằng vào bọn chúng loại kia mỏ miệng. Bất luận tiêu tốn bao lâu thời gian cũng vô pháp tạo thành kết quả như vậy. Lúc này, Han Mi Ban đi tới. Một cỗ thi thể hắn nhàn nhạc hỏi. Tử lương đứng thẳng một cách bả vai, rất hiển nhiên, hơn nữa còn là bị cái gì gặm tắn qua thi thể. Lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, Han Mi Ban ánh mắt thoáng lướt qua thi thể vết thương trên người. Cái này dấu rằng là người. Hắn hời hợp nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 02A người tử lương không khỏi hỏi một câu. Bất quá hắn đương nhiên tin tưởng Han Ni Ban phán đoán. Dù sao loại chuyện này, toàn thế giới cũng tìm không ra so với hắn còn có quyền lên tiếng người. Đúng lúc này, ta cảm thấy các ngươi hẳn là nhìn xem bên kia. Cun thanh âm từ một bên truyền đến đồng thời nàng còn chỉ vào hẻm nhỏ bên kia. Tử Lương cùng Han Ni Ban đều hướng về kia cách phương hướng trông đi qua. Chỉ thấy theo ánh đèn chiếu xả không đến trong máu tối. Song song đi ra một đôi nam nữ tới. Cách này nam nữ thiếp rất gần. Thoạt nhìn như là một đôi vợ chồng. Nữ ăn mặc váy. Nam ăn mặc màu vàng con đường duy tu công việc sữa chữa phục. Hai người đều lào đảo tựa như là mới từ cách nào trong quán ba uống nhiều đi ra đồng dạng Đương nhiên. Loại thời điểm này, không ai sẽ tin tưởng hai người này là hai bên cùng ủng hộ lấy đi vào cách này trong hẻm nhỏ đi tiểu. Bởi vì, hai người kia bộ pháp rõ ràng không phải uống nhiều đơn giản như vậy. Đồng thời, tiếp lấy vụt sáng vụt sáng án đèn. Có thể mơ hồ trông thấy, nữ nhân kia trên váy nhuộm đầy máu tươi. Trên tay cũng mang theo vết máu. Màu hồng phấn áo sơ. To. Mơ. Y. Cổ chữ vơ miệng có thể nhìn thấy trên da màu đen điểm lấm tấm. Lúc này, người nam kia tựa như là bởi vì ngửi được cái gì đồng dạng cứng ngắt ngầm đầu lên trong không khí ngửi ngửi. Sau đó, hướng bên này xoay đầu lại. Kia là một chương đắt hư thối mặt. Xuyên thấu qua một bên thịt thối. Trực tiếp có thể nhìn thấy màu đỏ tươi lợi. Trong lỗ mũi chảy ra chất lỏng màu đen giống như là côn trùng đồng dạng hướng bên môi nhúc nhích. Trong cổ họng phát ra ủng ù ủng, ủng ủng thanh âm. Ây! Tử lương nhích mắt con ngươi, vị diện này cư dân, xem ra không thế nào yêu tắm rửa ác. Hắn không đúng lúc chỉ đùa một chút, chỉ bất quá nếu như ngay cả há ly. đều không có cười, liền mang ý nghĩa thật không tốt đẹp gì cười. Một giây sau a một trận căn bản cũng không giống như là người phát ra tới tiếng gào thét Tại cách này trong đêm nghe người thẳng lên nổi da gạt Hai người kia gào thép Giống như là đói động vật một dạng dối ra tái nhợt tay Nện bước nặng nề mà lại ướp súng bộ pháp Giống tử lương bên này đi tới Bọn hắn giống như thích ngươi Cun nói Cũng bao quát ngươi Tử lương yếu ớp nói Cũng liền Hanni Ban còn tính là đáng tin cậy một điểm. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước. Nhìn chầm chầm nam tử kia con mắt. Một lát nữa, không, không được hắn xứng sở một cái, nói. Không được là có ý gì tử lương hỏi. Hanni Ban do dự một chút, ta nghĩ khống chế ra hỏa này, thế nhưng là... Hắn giống như căn bản cũng không có thần trí ta tại trong đầu của hắn cái gì đều không có cảm giác đến, trừ... Đói, đúng lúc này Có lẽ là bởi vì nghe được vừa mới tiếng gào thét Ba người sau lưng Lại có một bóng người theo chỗ bóng tối trầm rãi hướng tử lương bên này đi tới Kia là một người mặt thời thượng nữ tính Chỉ bất quá giờ phút này Cái kia thân lễ phục lên đã tràn đầy dơ bẩn Tóc của nàng tất cả đều bị máu dính chung một chỗ Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tồn tại Làn da hiện ra màu xám trắng, xanh đen mạch máu có thể thấy rõ ràng Cun nhìn xem nữ nhân kia Do dự nửa giây Liện từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá Mưu đủ sức lực hướng đối phương ném đi qua Đương một tiếng vang trầm Tảng đá bỗng nhiên nện vào nữ nhân trên đầu Thế nhưng là đối phương cũng không có bởi vì bị đập chúng mà lùi bước Nàng tập tính bước chân vẹn vẹn ngừng một nháy mắt Lập tức liền mở ra tràn đầy máu tươi miệng phát ra xem lẫn yếu ớt thở dốc tiếng kêu rên Hai tay giống như là muốn tìm kiếm trợ giúp đồng dạng lần nữa dối ra Nàng muốn ăn chúng ta Hàn mi ban thản nhiên nói Lời còn chưa dứt lúc Tử lương liền cảm giác được có đồ vật gì bắt lấy chân của mình Hắn cúi đầu xuống Đập vào mi mắt là vừa rồi cố kia nữ thi dính đầy máu tươi tay Cách tay kia chăm chú bắt lấy mắt cá chân chính mình. Sau đó đem thân thể liều mạng hướng nàng phương hướng lôi kéo. Tiếp lấy giống như là thở dốc đồng dạng phát ra đói khát tiếng kêu. Cùng trong hẻm nhỏ những người khác tiếng kêu hốn tạp cùng một chỗ. Nàng nhìn xem tử lương chân, hốn tạp huyết dịp nước bọt theo bị gọt sạch hàm dưới nhỏ xuống tại ủng ra bên trên. Tốt à! Kỳ thật đến lúc này. Dù cho không có hàn mi ban... Tử Lương cũng có thể nhìn ra Những này ra quân thành phố các cư dân nhiệt tình hiếu khách phương thức Cùng mình nghĩ giống như có một ít chinh lịch Vì lẽ đó hắn cũng không tâm tư quản khách nhân nào lễ tiết Không nói hai lời Một cước sấm tải cái kia nữ thi trên cổ tay Cũng không biết có phải là bởi vì đã chết thật lâu nguyên nhân xương kia so với trong tưởng tượng càng thêm nhếu ướt một chút Lên tiếng trả lời liền bị đạp nát Chạy mau, tử lương lập tức liền nói ra một cái giờ này khắc này tốt nhất phương án hành động, sau đó liền nhanh chóng sông ra hẻm nhỏ. Trên đường cái, ba người hướng phía một cái căn bản không biết thông hướng cái gì địa phương chạy trước. Vừa mới cố ghi nam thi một cuốn họng, tựa như là đánh thức mấy bộ thi thể. Mà cái này mấy cố trong thi thể, cũng không biết là cái kia xui xẻo ra hỏa đụng phải bên đường nào đó chiếc xe. Phòng hộ tiếng cảnh báo đột nhiên liền vang lên. Như thế rất tốt, vừa mới còn quảnh quẽ đường đi lập tức liền náo nhiệt lên. Vô số hoạt thi chưa hề biết cái kia só xỉn trong bóng tối lắc lư ra. Tiếng kêu rên của bọn họ liên tiếp. Hội tụ thành một chuối cơ hồ không có khoảng cách làm người ta sợ hãi ca điều. Bất quá còn tốt. Những này hoạt thi nhóm tốc độ di chuyển đều không phải rất nhanh. Này mới khiến tử lương bọn người không có lập tức lâm vào vòng vây Bất quá vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặt Một đầu mới đường đi liền xuất hiện tại ba người trước mắt Mà tại con đường này chính giữa Hết lần này tới lần khác hào chết không chết Nằm ngang một cỗ khuyên đảo cỡ lớn thùng đường hàng xe kéo Vừa vặn đem toàn bộ đường đánh cực gắt gao Tử lương xứng sờ một cái Sau đó về một cách đầu Phát hiện lúc đến phương hướng Đã bị hội tụ hoạt thi chắn chật như nêm cối. Ngay tại cách này trong lúc mấu chốt. Đừng lo lắng, giúp ta một tay. Ha-ri. Cun vỗ một cách tử lương, nói. Tử lương nhìn xem cái kia thùng đường hàng. Lập tức hiểu ý. Bận biểu chạy tới. Hai tay khoanh. Chống đỡ thành một cái chân đạp hình dạng. Cun đến cùng là có thể tải tơ thép lên trăn trọc xê dịp. Nhẹ chạy mấy bước. Đạp tử lương tay Vèo một cái Liền vượt lên thùng đựng hàng Về sau vẫn không quên tại thùng đựng hàng lên đi một vòng Đối cái kia chậm chạp mà tới thi hải quốc khom người Ui Bọn hắn sẽ không cho ngươi vỗ tay Tử lương co quắp nghiêm mặt nói Cun lúc này mới dối ra một cái tay Đem tử lương tốm đi lên Ngay sau đó Hai người bọn hắn lại đem Hannibal nhất lên thùng đựng hàng Rất nhanh, những cái kia hành thi liền tuôn đi qua Bất quá cái này thùng đựng hàng độ cao khoảng chừng 3 mét Những thi thể này hiển nhiên thân thủ đều chẳng ra sao cả Vì lẽ đó cũng chỉ có thể ngửa đầu Không ngừng gào thét Thô còn tốt bỏ lên, không phải chúng ta mấy cái cũng không đủ nhiều như vậy há mồm ăn Tử lương thì thảo Han Ni Ban khinh thường vứt súng miệng Đoán chừng là ảnh tưởng một cái cái kia không có chút nào ưu nhã tướng ăn. Cảm thấy rất khó chịu. Mà quân thì không nói gì. Nhìn qua thùng đựng hàng khác một bên. Có chút xứng sở lấy tử lương nhìn xem phía dưới giấy rua lấy thi thể. Xác nhận sự thông minh của bọn họ còn giống như không đạt được có thể nghĩ ra trồng chất thành trồng chất liền có thể leo đi lên trình độ. Lúc này mới yên tâm xoay người. Ngay sau đó cũng ngây người. Vô số kể ô tô xuất hiện tại trước mắt của hắn. Các loại loại hình lớn nhỏ không đều cố xe thật chặt xếp tại cùng một chỗ. Nhưng cái này dĩ nhiên không phải tham gia ô tô giải thi đấu hoặc là ô tô triển lãm bán hàng hội. Đây là tai nạn xe cổ, một trận có thể nói là trên địa cầu lớn nhất tai nạn xe cổ. Ô tô ở quốc gia này phủ cập trình độ bây giờ tại tử lương trước mắt đạt được nhất phát huy vô cùng tinh tế thuyết minh. Bởi vì những này đụng lẫn nhau xe trọn vẹn liên miên cả con đường. Xuyên thẳng đến thấy không rõ thư thực trong bóng tối. Cơ hộ tất cả xe đều bởi vì tiếp nhận đằng sau không kịp phanh lại xe rất nhiều lần va chạm. Đã nghiêm trọng biến hình. Có xe hẳn là lúc này liền bảo tạc. Bị đốt đen ngánh. Trong xe còn người ngồi. Cũng bị thiêu đến tứ chi ốn lượn. Không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Lại thêm tàn mát bốn phía vật phẩm, nghiếm nhiên một mảnh đại tai nạn sau cảnh tượng. Ai biết chỗ này đến cùng phát sinh cái gì? Cun không khỏi hỏi đầy miệng, đương nhiên, nàng biết không người có thể trả lời nàng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hany ban ngay sau đó nhàn nhạt hỏi. Tử lương nhìn xem cái này vết thương cảnh tượng đốt thuốc lá. Đi trước tìm lão huy. Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 03 lạc đường Lão Vi tìm Lão Vi. Cái này đích xác là một cái phương pháp tốt. Dù sao đối với hiện tại đội ngũ đến nói. Cái này đầy trong đầu đều là chăn heo tri thức đồ tể. Có thể tính là chính diện chiến đấu chiến lực mạnh nhất. Thế nhưng là. Làm sao tìm được hắn Han Ni Ban không khỏi hỏi. Kỳ thật hắn một mực rất kỳ quái. Lão Huy trải nuôi heo cùng tử lương bệnh viện đến cùng xem như một cái quan hệ thế nào Còn có Vì cái gì Lão Huy mỗi lần đều có thể chính xác tìm tới tử lương bệnh viện Kỳ thật đó cũng không phải cỡ nào khó nghĩ vấn đề Bởi vì cái kia trải nuôi heo bản thân liền là tử vĩnh sinh biệt thự một bộ phận xây dựng mà thành Chỉ bất quá cái kia một bộ phận thực sự là rất rất nhỏ Đây cũng không phải là nói ông tượng thiên vị tử lương Mà là Lão Huy thực sự là đối xuyên qua vị diện loại này thao tác không có thiên phú gì Dạy thế nào đều không dậy nổi Vì lẽ đó cuối cùng Dứt khoát liền cho hắn một cách bệnh viện đến đó Chạy nuôi heo liền theo tới các kia công năng coi như Về phần tại sao mỗi lần Lão Huy đều có thể tìm tới tử lương bệnh viện Nguyên nhân cũng rất đơn giản Không biết mọi người còn nhớ hay không đến Lão Huy vì thật có một chương theo la bàn lên kéo xuống tới giấy. Tờ giấy này không có gì khác công năng. Hoặc là nói, có khác công năng, Lão Huy cũng sẽ không dùng. Dù sao, tờ giấy này tại Lão Huy trong tay. liền tương đương với một cách không ngừng thay đổi phương hướng mũi tên. Coi như ngươi lại dân mù đường. Chỉ cần quý đầu, dọc theo mũi tên chỉ hướng đi. Liên nhất định có thể tìm tới tử lương bệnh viện. Như vậy đồng lý. Tử lương chỉ cần mở ra la bàn. Tự nhiên cũng có thể tìm kiếm đến nó tờ kia kéo xuống tới giấy đến cùng ở nơi nào. Vì lẽ đó nhàn thoại nói ít tử lương lúc này liền móc ra màu đen bút ký. O, V, G, W, M. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tử lương nhìn xem bút ký nói đến. Tin tức tốt là. Chạy nuôi heo vị trí cách nơi này cũng không xa. Đi qua cách này đoạn đường. Sau đó hướng đông xuyên qua 3 đến 4 cái quảng trường hẳn là liền đến. Tin tức xấu là. Chúng ta không thể cứ như vậy trắng trởn theo trên đường cách đi qua. Mặc dù làm như vậy sẽ làm lộ trình giúp ngắn rất nhiều. Nhưng là sông bai đều tập trung ở trên đường lớn. Chúng ta chỉ có thể đi đường nhỏ đến chỗ ấy. Han Li Ban nhớ nhớ mày. Dựa theo sự thông minh của hắn. Tử Lương nói những lời này thời điểm. Hắn kỳ thật đã tại trong đầu đem hành động bản đồ cùng vừa rồi nhìn thấy ra quân thành phố địa đồ kết hợp lại. Bất quá có một vấn đề, có mấy đầu đường nhỏ giống như rất hẹp, nếu như bị ngăn chặn, sẽ rất nguy hiểm. Tử Lương ngầm đầu. Không quan trọng nhúng những vai. Sợ cái gì? Dù sao thành phố này cũng sẽ không có địa phương an toàn gì. Cho dù là chúng ta bây giờ đứng tại cách này thùng đựng hàng lên Cũng không chừng lát nữa có cách nào tử thi đột nhiên khai khiếu Dấm lên những người khác liền bỏ lên Chúng ta là thơm nước tiệt người Bọn hắn cũng không giống như ngươi như vậy kém ăn Cho nên chúng ta duy nhất có thể làm chính là không ngừng di động Tốt à Hàn mi ban hãnh hãnh nhiên đáp Nếu biết lộ tuyến Vậy ta cảm thấy Chúng ta hẳn là trước tìm kiếm những xe này. Nói không chừng sẽ tìm được chút vũ khí. Cô nói, đã kích động nhảy xuống tới thùng đựng hàng, hướng về trước mặt xa hải đi đến. Tử lương cùng ban cũng gật gật đầu cùng nhau nhảy xuống thùng đựng hàng. Trên con đường này xe mười phần dày đặc. Một cách liên tiếp một cái. liền xem như đi đứng lưu loát người. Đi đều mười phần khó khăn. Càng đừng đề cập những cái kia sẽ không nhấp đầu gối sông bay. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này, tử lương ba người không có gặp được cái gì địch nhân. Này, nhìn xem ta tìm tới cái gì cuôn theo một chiếc xe trong góc sau thỏ đầu ra. Sau đó, phất phất cầm gậy gôn tay. Ăn, cái này đích xác là cái không tệ vũ khí. Tối thiểu xuất hiện giai đoạn đến nói. Do nắm đấm muốn mạnh hơn quá nhiều Cho nên nàng vui vẻ vung vẩy mấy lần tựa như là không kịp chờ đợi muốn tìm mấy cách đánh mất thử nghiệm đồng giảng Lúc này tử lương giống như phát hiện cái gì Hắn lập tức hướng về một phương hướng đi đến Nơi đó ngừng lại một xe cảnh sát Đợi tử lương đến gần sau Á á Một trận tiếng rên rỉ truyền đến Cách này xe cảnh sát trong phòng điều khiển Một cách ăn mặc đồng phục cảnh sát sông bai hẳn là người được người sống hương vị. Bắt đầu giấy rua lấy. Hướng về tử lương bên này dối ra cánh tay. Thế nhưng là ra hỏa này hai chân đang bị biến hình xe kẹt lấy. Nhìn lấy sự thông minh của hắn. Trong thời gian ngắn là tránh thoát không ra. Nhưng một chút. Cun thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó. Nàng liền vui vẻ đung đưa vòng eo. Hướng phía kia đáng thương sông bay đi đến. Sau đó hình tượng đại khái có thể dùng huyết nhục băng tán Ớp bay tứ tung đến sơ lược. Đoán chừng là bởi vì vi rút ăn mòn, khiến cái này sông bay xương cốt trở nên yếu ớt không ít. Cho nên làm khuôn mặt mũi tràn đầy ứng hồng đứng lên lúc, cái kia sông bay đầu đã biến thành to to nhỏ nhỏ bã vụn tử. Mặc dù có chút mảnh, nhưng là dùng cũng không tệ lắm. Cun thở hồn hện nói, đương nhiên, nàng nói không phải cái kia sông bay mà là trong tay hỏa bóng gôn tây gậy. Tử lương cũng không tâm tư hoàn cái này bảo lực nữ ham mê. Hắn đi qua. Đem cái kia đã không có đầu dông bai túng ra thân xe. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng theo thi thể trên thân tìm ra một cây súng lục tới. Ăn. Rất không tệ. Một cái thanh âm lớn nhất súng ngắn. Nã một phát súng là có thể đem cả con đường sông bay tất cả đều dẫn tới. Tử Lương nói, sau đó thuần thục rời khỏi băng đạn cùng bốn phát đạn. Bất kể như thế nào, dù sao cũng so không có tốt. Han Li Ban nói. Tử Lương gật gật đầu đem súng lục nhét vào bên hông. Sau đó, ba người lại tìm kiếm một hồi. Bất quá những chiếc xe này chủ nhân hiển nhiên là một lòng một dạ muốn sông ra thành đi. Vì lẽ đó, cơ hộ vũ khí gì cùng tiếp tế phẩm đều không mang. Cuối cùng, tử lương mấy người cũng chỉ là thu hoạch một cây súng lục, một cây gậy gôn, cùng một cây sất ngắn tiểu đao. Tổng tới nói, cũng coi là thoát ly tay không tức sắt phạm chủ. Vì lẽ đó chi này ba người tiểu đội bước nhanh, đi ra con phố dài này. Xuất hiện tại cảnh hoàng tàn khắp nơi gia quân thành phố trên đường phố. Cùng trước mấy con phố khác biệt chính là. Con đường này càng thêm rõ ràng hướng ba người bọn hắn biểu hiện ra nó chỗ tao ngộ tai nạn. Đã từng sạch sẽ gọn gàng đường đi hiện tại hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhiều nhà pha lê đều vỡ vụn. Bên đường cửa hàng không có một chỗ là hoàn hảo. Làm cho người vô pháp tưởng tượng trước kia phồn vinh. Những cái kia bốc lên tại không trung khói đen là thiêu đốt út tô phát ra. Trên mặt đất. Trên tường, khắp nơi là khô cản vết máu loang lổ. Mỗi một cách địa phương đều lưu lại ra cung thành phố đám người làm sinh tồn mà đau khổ giấy rua vết tích. Tử lương ba người cách xa nhau chặt chẽ đi về phía trước. Mỗi qua một cách đường đi chỗ rẽ đều là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì ai cũng không biết chỗ rẽ phía bên kia là cái gì. Nếu có thi thể tiếp cận ta đại khái có thể phân biệt ra được vị trí của bọn nó. Han Li Ban nói, thân là một cái mỹ thực ra, khấu giác của hắn rất linh mẫn, có thể rõ ràng phân biệt ra được các loại nước hoa cùng danh tiểu mùi, mà bởi vì dông bai là sau khi chết lại sống tới người, trên thân có không ít địa phương đắt hư thối. Cái kia cố buồn nôn khó người mùi với hắn mà nói, thực sự là nghĩ không đi chú ý cũng khó khăn. Vì lẽ đó cứ như vậy, tại ban dẫn đầu dưới, đám người hữu kinh vô hiểm xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ. Chính như tử lương nói, trong hẻm nhỏ rông bay ít, tại tăng thêm ban xảo diệu né qua thành đống rông bay. Vì lẽ đó đám người tốc độ tiến lên so mong muốn nhanh hơn không ít. Kỳ thật nói thật, loại này hành động chậm rãi thi thể nếu như không cùng tiến tới, lực sát thương vẫn là rất thấp. Mà đụng phải lạc đàn đều bị ba người trực tiếp vây đánh trí tử. Rất nhanh, đám người lại gạt ra một đầu ngõ nhỏ. Lập tức, một cái có chút đột ngột hình tượng liền hiện ra ở ba người trước mặt. Đây là một đầu phổ thông ngắn đường phố, mà giờ khắc này trên con đường này là đầy đất thi thể không đầu. Cùng khắp nơi loạn bánh xe đầu. Tại đường đi chính giữa. Một cái mập mạp thân ảnh. Một tay mang theo đao. Một cái tay khác dấn một cái còn tí tách lấy máu đen rông bay đầu. Thân ảnh kia thật giống như là muốn đi lên phía trước hai bước. Về sau cảm thấy không đúng. Lại sau này lui hai bước. Giống như lại cảm thấy không đúng. Cứ như vậy đầu óp choáng váng. Tại chỗ đi lòng vòng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 04 tiến vào cuộc cảnh sát tốt A. Nhìn loại này đi bộ phương thức. Khẳng định là Lão Huy không sai nha. Thế là, tử lương bọn người bước qua cái này đầy đất bánh xe đầu đi qua. Lão Huy lúc này cũng nhìn thấy đám người. Hắn rất mừng rỡ đem trong tay đầu về sau quăng ra. Này, ta đang muốn đi tìm ngươi. Chúng ta nhìn ra. Tử lương nhích mắt nói đến, sau đó đột nhiên xứng sở một cái. Cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra hắn chỉ vào Lão Huy một cánh tay hỏi. Ở nơi đó, có một đầu rất sâu. Bị cắn mở ra thịt dấu xăng. Lão Huy đầu tiên là sứng sờ, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem mình tay. Cái này, ha ha hẳn là mới vừa rồi bị ai cắn được đi. Hắn điềm nhiên như không có việc gì nói đến. Nhìn, nếu như không phải tử lương nhắc nhở hắn. Hắn đều không nhất định có thể phát hiện vết thương này. Ngươi biết, trước vị diện bên trong, ta góp nhặt lực lượng trên cơ bản dùng hết. Vì lẽ đó, hiện tại ta còn rất yếu ức. U, V, Quy, Quy, Mơ có thể nhìn ra được. Cun nhìn xem cái này đầy đất bị chặt nát bếp không đầu rông bay, nói đùa đồng giảng nói đến. Thành phố này đến cùng phát sinh cái gì những người này đều nát. Cấu tạo bằng thịt của bọn họ một cố cống thoát nước hương vị Lão Huy một bên vung lấy vết máu trên tay mình Một bên oán trách Những cái kia máu có là chính hắn Bất quá càng nhiều hơn chính là những cái kia bị hắn chặt mở sông bay Chúng ta cũng không biết cho tới bây giờ Chúng ta còn không có nhìn thấy một cái nhân loại bình thường Tử lương đáp lại nói Bất quá tìm tiếp nhìn Luôn có thể tìm tới một chút đầu mối Trước tiên đem bao tay của hắn quấn lên đi. Tử lương đột nhiên đối cun nói đến. Bang bó chán. Vết thương này với hắn mà nói. Giống như không có ảnh hưởng gì chứ. Cun nói đến. Tử lương cũng do dự một chút. Hắn nhìn xem lão uy vết thương. Hoàn toàn chính xác. Điểm ấy vết thương nhỏ. Đối với hắn mà nói. Cùng bị con mối đinh một cái cũng không có gì khác biệt. Nhưng là. Vì cái gì tử lương nhìn xem vết thương này Trong lòng luôn luôn loại không hiểu thấu bất an vẫn là trước băng bó lên đi Vết máu hương vị rất có thể sẽ dẫn tới những cái kia hoạt thi Cẩn thận một chút luôn luôn không sai Han Li Ban nói đến Tử lương cùng cun đều gật gật đầu Lập tức cun liền rất lưu loát đem lão vi vết thương băng bó bên trên Hiện tại thế nào chúng ta chạy đi đâu tử lương ngắm lại đi trước cuộc cảnh sát hoặc là bệnh viện xem một chút đi Hoàn toàn chính xác Mặc dù không biết thành phố này phát sinh cái gì Nhưng là không quản như thế nào Nó luôn không khả năng là một nháy mắt liền biến thành cái dạng này Vì lẽ đó Một chút có được lực lượng vũ trang địa phương Tỷ như cuộc cảnh sát Nhất định sẽ so các bình dân chống cử thời gian dài hơn Nói không chừng nơi đó đã thành lập phòng tuyến cuối cùng. Nếu như nói trong thành này còn có người sống. Như vậy. Cuộc cảnh sát tỷ lệ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Còn có bệnh viện. Bất luận là tình hình bệnh dịch. Chiến tranh. Người ngoài hành tinh sâm lấn. Hoặc là tùy tiện cái gì có thể đem một tòa thành biến thành như bây giờ sự kiện phát sinh. Bệnh viện kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức kín người hết chỗ. Đến đó y tiện lập qua sau cùng bệnh lịch ghi chép, đoán chừng cũng có thể suy đoán ra rất nhiều manh mối tới. Vậy liền đi trước cục cảnh sát đi, xuyên qua ngõ đường phố, lại đi một đoạn lộ trình liền đến. Cún nói đến, ta thân là một cái cao đam thành phố y học cao tài sinh, một tấm bản đồ tự nhiên cũng là nhìn một chút liền có thể nhớ cái 89 phần Thế là, một chuyến này bốn người liền không nói hai lời, lập tức hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Tựa như là cuôn nói. Trong cuộc cảnh sát nơi này không xa. Mà lại có lão huy gia nhập. Chỉ cần không ngây ngốc đi trêu chọc những cái kia nơi xa chẳng có mục đích du đáng thi nhóm. Bốn người là hoàn toàn có thể dọc theo đường đi trực tiếp đi qua. Không cần lại mặt đường nhỏ. Vì lẽ đó rất nhanh, vượt qua một cái góc đường... Gia cun thành phố của cảnh sát liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là một tòa rất lớn kiến trúc. Cơ hội là dọc theo con đường này đi tới. Đám người nhìn thấy lớn nhất. Cả tòa cao ốp dấu ở cuối con đường. Xuyên thấu hoa mông lung nhìn sang. Còn mang theo cổ điển nghệ thuật khí tức. Mặc dù cách này phong cách cùng của cảnh sát không có chút nào hòa hợp. Nhưng là... Cửa chính lên cái kia ra cun thành phố của cảnh sát sơ. Pờ. Dơ ba cái to lớn chữ cái nói cho mọi người chính là chỗ này không sai. Bất quá nơi này nhìn qua. Giống như cùng những địa phương khác cũng không có khác biệt gì. Chỉ bất quá những cái kia báo phế nhà ở cỗ xe đổi thành xe cảnh sát mà thôi. Đều như thế bị hỏa đốt đen nhánh. Cùng ra quân thành phố băng lãnh mặt đường đồng dạng an nhị bất tỉnh. Nơi này. Thật xe có tự. Người sống sót A Lão Huy hỏi. Tử Lương không nói gì. Mà là đi đến một hàng kia đâm cháy xe cảnh sát trước. Có hay không người sống sót không biết. Bất quá nơi này khẳng định phát sinh một trận tiếp tục thời gian rất lâu giao chiến. Nơi này xe là cố ý bị bày thành cái dạng này bên cạnh còn có chứng ngại vật trên đường cùng phong tỏa băng dán ăn. Thân xe có vết máu. Nhưng lại không có người nào cùng thi thể. Vế lái cửa trước toàn bộ phấn toái. Trên mặt đất đâu đâu cũng có số 12 sốt gơn cùng 9 ly súng ngắn vỏ đạn. Còn có tương đương bộ phận đạn súng trường sát. Nói. Tử lương ngồi xổm người xuống. Từ dưới đất nhặt lên một viên màu đỏ đạn riêng vỏ đạn. Phóng tới dưới mũi người một hồi. Lập tức. Hơi nhích khóe môi lên lên một cách đường cong. Hắt hắt. Tin tức tốt. Mùi khói thuốc súng còn không có tán đi. Trận chiến này hẳn là phát sinh ở mấy giờ trước. Trên mặt đất không có súng ốm. Bọn chúng bị lấy đi. Tối thiểu lúc kia. Còn có người còn sống. Đúng lúc này có lẽ là vì nghiệm chức tử lương suy đoán theo trong cuộc cảnh sát một nơi nào đó. Âm truyền đến một tiếng súng vang. Mọi người đều là xứng sờ Bởi vì có súng âm thanh. Cơ bản liền chứng minh có người tối thiểu những cái kia lắc lư hoạt thi. Nhìn không hề giống là sẽ nổ súng ráng vẻ. Vì lẽ đó từ lương đằng người không nói hai lời, lập tức liền vội vàng hấp tấp đi đẩy cuộc cảnh sát cửa sắt. Sở dĩ vội vàng hấp tấp. Không chỉ là bởi vì biết có người trong cuộc cảnh sát càng nhiều hơn chính là một tiếng này súng vang lên. Ngay sau đó liền nương theo mà đến liên tiếp tiếng kêu rên. Những cái kia lúc đầu du đáng dông bay đồng loạt đều nhìn về phía bên này. Tiên sư nó, cái này không thêm phiền. Tử lương tức giận thì thầm một câu. Đương nhiên, loại thời điểm này, cuộc cảnh sát cửa tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị đẩy ra. Mà lại, trên cửa kia còn bị cái chốt một đầu mang khóa thô to siềng xích. oi tử lương nhìn xem những cái kia kêu rên mà tới dông bai hộp. Mà Lão Huy cũng không chờ hắn mở miệng. Liền đã vượt lên trước một bước lại gần. Cầm đao mổ heo. Canh canh canh canh đối xích sát kia tử chính là một trận chém lung tung. Bất quá có thể là Lão Huy thật đem góp nhặt lực lượng tất cả đều dùng không. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời. Chỉ thấy chém tia lửa nhảy tưng. Nhưng vẫn là không có chặt đứt. Tử lương nhìn cái này tư thế đoán chừng chờ hắn đem xích sát chặt đứt. Mình ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Vì lẽ đó, cắn răng một cái trực tiếp móc ra cướp tới. Tránh ra điểm. Hắn tiến đến lão uy trước mặt đối cái kia khóa mặt phanh phanh phanh chính là một trận xả kích. Nhưng là dùng đạn mở khóa loại chuyện này. Cũng không giống trong phim ảnh đơn giản như vậy. Coi như không có bị mảnh đạn phản nhảy đến. Cái kia cũng không phải một hai thương liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó thẳng đến Tử Lương đem cái kia chỉ có đạn toàn bộ đánh xong, mới đem cái kia ổ khóa cho sụp ra. Lúc này, mày sông bay đã gần trong gang tấc, có mấy cái cách gần đó đều đã bị lão Phi bọn người ném lăn trên mặt đất. Cửa mở, nhanh lên. Tử Lương giật ra tiếng xích hô, một đoàn người đối mặt cái này vô số kẻ hoạt thi, cũng căn bản không dám ham chiến tranh thủ thời gian trở lại tiến vào trong môn. Then cửa then cửa, Tử Lương chỉ vào bên cạnh cửa một cây lớn côn sắt. Han Ban cùng nhanh lên đem môn kia then cải mang lên đến, đứng môn ngăn chặn. Một giây sau, cửa khác một bên liền truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Khô thật sự là quá hiểm. Pha pha muốn ăn lão Huy, không có cửa đâu a. Không quản như thế nào, đám người rốt cuộc bung lỏng một hơi, sau đó, mọi người xoay người. Cục cảnh sát đại sảnh cứ như vậy đập vào mi mắt. Nơi này hiển nhiên là đã từng làm một trận chiến đấu căn cứ địa. Rất nhiều hòm đạn bị chồng chất ở đại sảnh hai bên. Chỉ bất quá. Hiện tại bên trong đều giống tuyết. Đại sảnh trên sàn nhà. Là một khối vẽ ra quân thành phố của cảnh sát huy hiệu. Huy hiệu chính đối. Là một tòa nữ thần pho tượng. Đoán chừng là gia cung thành phố một loại nào đó truyền thuyết cổ xưa bên trong may mắn hình tượng. Tại huy hiệu cùng pho tượng nữ thần ở giữa là đại sảnh cảnh vụ tư vấn cùng đăng ký đài. Một bộ kiểu cũ máy đánh chữ cùng bên cạnh máy tính hình thành mãnh liệt tương phản. Đoán chừng nếu không phải cách này nhân viên tiếp tân đặc thù nào đó yêu thích. Nó đã sớm bị rời đưa đến ra quân thành phố mố ra tiệm đồ cổ bên trong dưỡng lão đi. Mà ở đại sảnh hai bên là hai đầu thông hướng thượng tầng thang lầu chỉ bất quá. Có hàng rào che chắn chỉ có thể lờ mờ trông thấy mấy phiến cửa đang đóng. Nơi này, xem ra còn giống như rất an toàn. Quân tủy ý nói một câu. Đúng lúc này, âm âm lại là hai tiếng súng vang từ một bên cửa hiên bên trong truyền đến. Nghe khoảng cách không phải rất xa Đám người cũng không có thời gian nói thêm cái gì Tranh thủ thời gian hướng về tiếng súng phương hướng chạy tới Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 05 gặp nhau Đây là một đầu đen nhánh hành lang Đi qua một cái nhỏ chuyển biến Đại sảnh tia sáng liền cơ hồ toàn bộ biến mất Tất cả tầm nhìn toàn bộ đến từ ngoài cửa sổ bóng đêm Đầu này hành lang rõ ràng là đi qua gia cấu cải tạo Đại đa số cửa sổ toàn bộ đều dùng tấm ván gỗ phong bế. Đương nhiên, còn có một ít là mở rộng ra. Nước mưa thuận cửa sổ bị thổi tới. Để trên đất tích đầy vũng nước. Đặt lên. Ướp xuống tiếng bước chân có thể rõ ràng quanh quẩn trong hành lang. Để cách này khủng bố bầu không khí ngột ngạt càng thêm nồng đậm. Tử lương một đám ngược lại là không tâm tư đi tán thưởng cách này khiếp người tràng cảnh cái kia liên tiếp mấy tiếng súng vang, rất rõ ràng chính là có sông bay tại công kích nhân loại, không nói trước cái này mấy phát có thể hay không đem sông bay xử lý, liền xem như xử lý, cái kia như thế lớn thanh âm, cũng khó tránh khỏi biết dẫn tới mặt khác sông bay, vì lẽ đó nếu là không được động nhanh lên, khả năng đuổi tới nơi đó lúc, đồ ăn đều bị sông bay cướp sạch. A Đây là lão huy lo lắng sự tình Mà tử lương lo lắng Thì là tới tay manh mối Cũng không thể dễ dàng như vậy liền cho ăn hoạt thi Đúng không? Vì lẽ đó, đám người mang theo bùm bùm liên tiếp tiếng bước chân sày đặc Phóng tới hành lang chỗ sâu Lại đi qua một cái chỗ ngoặt Cái thứ nhất đập vào mi mắt Là một cái bị sông bay đánh vỡ cửa sổ Còn có một nửa sông bay Sở dĩ gọi hắn một nửa, là bởi vì ra hỏa này hai cái đùi đã toàn bộ đều bị đánh gãy. Ngâm mình ở trong nước mưa, mùi tanh hôi giống như vừa mới tiêu tán ra. Rất hiển nhiên, vừa rồi mấy tiếng súng âm thanh bên trong. Có mấy phát chính là vì đánh gãy ra hỏa này hai chân. Bất quá vẹn vẹn đánh gãy hai cái đùi khẳng định không có cách nào muốn cái này dông bai mệnh. Nó đoán chừng là nghe được sau lưng tiếng bước chân. Liền chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng về phía chạy tới đám người lộ ra tràn đầy dòng máu màu đen răng. Đồng thời ác a a a phát ra tới cái kia vô cùng kinh khủng tiếng gào thét. Răng rắc không đợi hô xong Tử lương liền nhảy lên thật cao. Một cước liền đá vào cách này hương để trên đầu. Bị vi rút ăn mòn qua xương đầu lên tiếng trả lời bị đạp hiếm nát. Cũng đúng. Người ta còn vội vàng cứu người đâu Ai có tâm tư nghe nó Tại cách này ngao ngao gọi bậy Đột nhiên Lại là liên tiếp súng vang lên chuyện đến Bất quá lần này Mọi người đã có thể mơ hồ nghe Được xem lẫn tải súng vang lên Ở giữa tiếng nói chuyện Hốn đàn Bọn gia hỏa này là không có cảm giác đau Thanh âm của một nam nhân Đến từ cách đó không xa Một cánh cửa bên trong Không có Không có đạn lại thanh âm của một nam nhân truyền đến có thể nghe được số tuổi tuyệt đối không lớn. Quá tuyệt còn có người còn sống mà lại là hai người. Tử Lương rất vui vẻ. Dù sao chỉ cần còn có người sống. Liền có biết rõ ràng nơi này phát sinh cái gì hy vọng. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời. Tiến lên một bước liền đá văng căn phòng kia cửa. Đây là một gian căn phòng rất lớn. Nhìn hẳn là cảnh thự nhân viên cảnh sát văn phòng Bất quá lúc này cũng không có thời gian đi nhìn kỹ nơi này cấu tạo Bởi vì chọn vẹn 6 Bảy con cương thi chính trầm rãi hướng về góc tường di động tới Đã hình thành vây quanh xu thế Mà tại trong vòng vây Là hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát nam tử Thời gian cấp bách ngay tại đá văng cửa phòng một giây sau Tử lương rắc cổ hô lớn một tiếng Hắn cũng không có cố ý hô cái gì, chính là tùy tiện phát ra điểm tiếng vang. Gây nên những cái kia sông bay lực chú ý. Quả nhiên, cái này một cuồng họng, thật để cái kia mấy cố sông bay sững sờ một cái. Có mấy cái cách gần đó, đã quay đầu, hướng về phía Tử Lương bên này đi tới. Tử Lương đã đều đánh xong chào hỏi, tự nhiên cũng không khách khí. Vung lên trong tay diều chữa cháy tử vừa mới lão đi đưa tới. Phô một tiếng. Trực tiếp đánh xuống. Cách này một búa mang theo một cỗ vọt tới trước quán tính. Lại thêm dông bay lúc đầu xương cốt liền giòn. Vì lẽ đó lưới búa trực tiếp từ đỉnh đầu một mượt bổ tới lồng ngực. Mới khó khăn lắm dừng lại. Một màn này thực sự là quá kinh dị. Cái kia xám trắng hư thối bộ ớt thuần vết cắt chảy xuống đến. Giống như là tiêu chảy về sau thoát ra một đống phân đồng giảng Theo giữa không chung rơi xuống tới đất lên Phát ra bẹp một tiếng Cái này đương nhiên vẫn chưa xong Ngay tại tử lương đạp cố ghi hoạt thi Chuẩn bị đem búa rút ra thời điểm Lão Huy hai bước liền bước qua đến Hắn theo thói quen cười một tiếng Ha ha sau đó đều không đợi dông bay đi tới Trực tiếp đưa tay kéo qua đến một cái Đồ đao hướng về phía cổ liền chặt xuống đi. Răng rắc một tiếng vang giòn. Nháy mắt cốt nhục tách rời. Lão Huy tiện tay liền đem cái gia đầu về sau lăng ra. Vẫn chưa thỏa mãn đi kéo xuống một cái. Ha ly! Cun cũng không có nhàn dối. Một mặt hưng phấn vọt tới gian phòng một bên. Thay phiên gậy gôn. Chiếu vào một cái còn chưa kịp xoay người dông bay đầu loảng soảng chính là một trận mánh đục. Huyết vụt vỡ đến đầy người đều là Cái kia vặn vẹo dáng tươi cười Đừng tìm không khí này nhiều xứng đôi Trong bốn người cũng liền Han ni Ban còn giống người giảng Trong tay hắn liền một cây tiểu đao Nhưng là gia hỏa này Thực sự là đối cấu tạo Của thân thể con người quá dài Chỉ gặp hắn một tay cắm túi Đi bộ nhàn nhã hướng Đi một bộ rông bay Một đao hiện lên Tháo bỏ xuống đối phương má bộ Lại là một đao. Bôi mở đối phương khí hoàn. Đoán chừng là thực sự không muốn nghe cái kia phiền lòng tiếng gào thét đi. Sau đó vai trái vai phải. Tinh chuẩn nhanh chóng đâm hai lần. Lại lạnh lùng một cước thăm dò tại cái kia rông bay trên đầu gối. Một bộ này vô cùng thành thảo. Thi thể kia trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Chứ trước mắt. liền cái gì đều làm không. Một màn này thực sự là phát sinh quá nhanh. Theo tử lương đạp cửa đến bốn người giải quyết cái này mấy cố sông bay. Tổng cộng dùng 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian. Trong bóng tối, khiếp người tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Ngược lại, là đầy đất thịt nát. Tử lương bọn người chậm rãi ngồi dậy. Hướng phía góc tường hai người nhìn lại. Tử lương mang theo tí tách lấy máu búa còn 10 phần hữu hảo lộ ra một cách mỉm cười. Một trận ngắn ngủi trầm mặt. Tiên sư nó, đây cũng là quái vật gì ta làm sao biết. Cảm giác thật mạnh. Nổ súng A không phải nói hết đàn A vậy ngươi ngầm miệng A. Nói không chừng bọn chúng cùng liếm ăn người đồng giảng. Dựa vào thính xác phân gió con mồi đâu thính xác cái sắm A. Bọn chúng chính trực ngoát ngoát nhìn chằm chằm chúng ta đâu mẹ nó. Liều nói, cái kia tuổi trẻ điểm người liền quơ lấy mo cây truy thủ. Một bộ chuẩn bị làm cuối cùng vùng váy giấy chết tư thế tốt à. Xem ra, hai người kia là đem tử lương bọn người xem như cái gì kiểu mới lây nhiễm thể. Đừng hoang mang, chúng ta là nhân loại. Lúc này, nhìn nhất có nhân dạng Han Li Ban lập tức dối ra hai tay đến trấn an lên hai người kia tới. Loại này khẩn trương thời khắc. Cực độ hoảng sợ mọi người rất dễ dàng liền là trốn tránh bị tươi sống cắn chết thống khổ trực tiếp một đao cho mình một cái thấm khoái. Han ban đến cùng là chuyên nghiệp. Hắn căn bản không có tiến một bước động tác, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hai người kia hai mắt. Rất nhanh, hai người tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Các ngươi là nhân loại cái kia nhìn tương đối tuổi trẻ người hỏi, "Tốt a, sự là thật có lỗi, bởi vì chúng ta thực sự là quá khẩn trương." Vừa rồi ta đều cho là mình tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này A đúng, hắn gọi Mark Vin, ta gọi Ly ông Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 06 vi giúp Mark Vinh nhìn tối thiểu vượt qua 35 tuổi Là người da đen Một thân rửa đi sắc đồng phục cảnh sát nói rõ Hắn tải cách này trong cuộc cảnh sát đã làm việc nhiều năm rồi Ly ông là cách vừa mới 29 tuổi người mới nhân viên cảnh sát Hắn đầu tuần thông qua cảnh đội nhậm chức khảo thí. Bị phái đi đến gia quân thành phố tới đón bị cương vị điều khiển. Trên thực tế hắn tại hai ngày trước, mới vừa vặn đi vào gia quân thành phố. Mà tới nơi này về sau. Ly ông liền phát hiện tòa thành thị này giống như đang trải qua một kiện mình căn bản lý giải không thể sự tình. Ngay sau đó, cùng ngày ban đêm, hắn ngay tại phát thanh bên trong nghe được cả tòa thành đã bị hoàn toàn phong tỏa như vậy, ly ông tải trong thành này lắc lư một ngày một đêm. Cho tới hôm nay mặt trời lặn mười phần. Hắn mới đi đến cuộc cảnh sát. Mà hắn đi vào cuộc cảnh sát nguyên nhân. Đương nhiên cùng tử lương bọn người đồng dạng. Nghĩ đến nhìn xem có hay không người sống. Càng quan trọng hơn là Nhìn xem có thể hay không làm đến điểm vũ khí. Mà kết quả là vừa mới tiến đến Liền đụng phải đang bị dông bai đuổi theo chạy Mark Vin. Cứ như vậy. Hai người chỉ trao đổi một cái danh tự. Liền bắt đầu hợp lực đối phó bọn này dông bay Chỉ bất quá đạn dược thực sự là có hạn. Vì lẽ đó vừa đánh vừa lui phía dưới. Liền bị thi nhóm vây quanh. Còn tốt tử lương bọn người dịp thời đuổi tới. Lúc này mới may mắn sống sót. Nói cách khác kỳ thật hai người các ngươi cũng vừa mới quen tử lương hỏi. Giờ phút này, mọi người đã trở lại cuộc cảnh sát đại sảnh. Bất kể như thế nào, nơi này tạm thời thoạt nhìn là an toàn. Mà lại, tử lương một nhóm người cũng cùng đối phương nói rõ thân phận của mình. Một cái bác sĩ, một tên y tá, một cái tâm lý tư vấn sư, còn có cái chăn heo. Ngạch, mặc dù đột nhiên toát ra cái chăn heo, để cách này tổ hợp nhìn có chút không hài hòa. Bất quá lúc này, cũng không ai để ý những chi tiết này. Đúng vậy, chúng ta cũng vừa mới quen, nói đến, hắn nên tính là cấp trên của ta. Ly ông gật gật đầu hồi đáp, có thể nhìn ra được, hắn biết đến cũng không so tử lương bọn người nhiều hơn bao nhiêu. Như vậy liên quan tới đây hết thảy nghi vấn, liền rơi xuống Mark Vin trên thân. Giờ phút này, Mark Vin, chính chật vật ngồi vào tiếp đãi đài trên vế. Mà bụng của hắn kỳ thật đã bị tắn súng một khối lớn huyết nhục. Ta đích xác là biết một ít chuyện. Nhưng là cũng không đáng kể. Hiện tại toàn thành tất cả thông đảo đều đã bị quân đội phong tỏa. Ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Chúng ta chỉ có hai con đường có thể tuyển. Một là hiện tại liên kết sinh mệnh của mình. Hai là phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Sau đó biến thành bọn chúng bên trong một thành viên. Biến thành bọn chúng một thành viên có ý tứ gì tử lương nhếu nhếu mày hỏi Ha ha Mark Vin đột nhiên cười cười Tốt à Dù sao kết cuộc đã chú định Như vậy ta sẽ đem ta biết đều nói cho các ngươi biết Dù sao ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này Mark Vin nói Vô lực tựa lưng vào ghế ngồi Việc này đến từ đầu nói lên Đem chỗ này biến thành dạng này Là xe Zela Quốc tế xí nghiệp. Một cách, cách gọi là chế dược công ty. Nhưng bọn hắn cũng không phải là nghiên cứu sinh sản loại thuốc nào. Bọn hắn nghiên cứu chính là sinh vật vi rút vũ khí. Một loại bị Geneva công ước cấm chỉ sử dụng đồ chơi. xe Zela Lyon nhớ tới ra quân thành phố to to nhỏ nhỏ công trình lên. Dán vô số nhãn hiệu. Chính là cái công ty này đem cái này thành thị biến thành dạng này sao sinh vật virus tự lương ngay sau đó hỏi. Hiển nhiên, so với kia cái gì công ty, hắn càng thêm quan tâm cái kia virus. Không sai, chính là công ty ơn Ze la. Trong tòa thành thị này dù là một cái nhà vệ sinh công tổng, đều là dùng công ty ơn Ze la tiền kiến tạo. Mackvin nói đến, về phần cái kia virus Bọn hắn gọi nó tê, nó có thể sắp chết đi sinh vật tế bào một lần nữa tỉnh lại, đồng thời tăng tốc sinh vật thay cú đổi mới tốc độ. Nói đơn giản một điểm chính là làm cho sinh vật cảm thấy càng thêm đói, kiếm ăn dục vọng tăng lên nhiều. Đương nhiên, làm cao cấp động vật người tải trải qua quá trình này sau sẽ không lại có nửa điểm nhân loại tư duy cùng bất cứ trí nhớ gì, trở thành một bộ cùng cái xác không hồn. Hoặc là người chết sống lại rông bay. Dù sao chính là các ngươi vừa rồi nhìn thấy những vật kia. Tùy cho các ngươi xưng hô như thế nào bọn chúng. Ly ông cùng tử lương một đoàn người nghe được sẵn này một đáp án về sau. Lông mày đều nhăn lại tới. Mác viên dương mắt. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau. Không khỏi cười khổ một tiếng nói ra. Các ngươi không cần lo lắng. Tê Vi giúp không phải thông qua không khí lây nhiễm. Nó là thông qua huyết dịch Hoặc vết thương truyền nhiễm Các ngươi muốn chú ý chỉ là không bị rông bay hoặc là thứ gì cho cắn là được Đương nhiên Hiện tại toàn thành động vật cùng người tất cả đều lây nhiễm vi rút Đã không có địa phương là an toàn Vừa rút lời Tử lương mặt lập tức liền lạnh xuống đến Ngươi nói là Bị cắn đến Liền sẽ lây nhiễm vi rút đúng vậy Mà lây nhiễm vi rút về sau liền sẽ chậm rãi biến thành những cái kia chỉ biết ăn sông bay mávin nói còn chỉ chỉ miệng vết thương của mình tựa như hiện tại ta cũng như thế một trận làm cho lòng người bên trong run rẩy trầm mặt tử lương yên tĩnh nhìn xem mávin vết thương một gỗ không biết từ đâu xuất hiện áp lực đem bầu không khí áp chế tới cực điểm Ly ông tựa hồ cảm giác khô hấp của mình đều có chút khó khăn Làm sao ngươi biết những này tử lương lại hỏi Hoàn toàn chính xác Mark Vin mặc dù từ vừa mới bắt đầu ngay tại ra sức chống cử lại rông bai sâm lấn Nhưng là hắn nói đến cùng chỉ là một người cảnh sát Những này rõ ràng mang theo âm mưu mùi sự kiện Hắn hẳn không có cơ hội tiếp xúc nói mới đúng Mark Vin hiện nhiên là minh bạch tử lương nghi hoạt Vì lẽ đó hắn cười cười Ha ha Đúng vậy A Kỳ thật ta cũng là vài ngày trước mới biết được những chuyện này Bởi vì ngày đó Một cái võ trang đầy đủ sơ T.A.R. Sơ chiến thuật tiểu đội thành viên xông vào cuộc cảnh sát Sau đó chết trước mặt ta Ta theo hắn tùy thân hành động trong báo cáo biết được những chuyện này Toàn bộ gia quân thành phố Kỳ thật chính là một cái vi rút sinh hóa thực nghiệm tràng Công ty ơn Xe La tại chăn nuôi toàn thành người Chúng ta tất cả đều là bọn hắn chuột bạch Người kia trong báo cáo Có hay không đề cập qua giải dược Sự tình tử lương nhàn nhạt đánh gãy Mark Vin hỏi Mark Vin lắc đầu Đương nhiên Nếu như hắn biết có giải dược chuyện này Vậy hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ Một bộ tử bỏ cầu sinh tư thế Hốn đàn Ly ông phấn nộ hô một tiếng Mark Vin Người hiên chỉ một cái Ta cảm thấy hẳn là còn có cơ hội. Ngươi không thể từ bỏ. Ly ông tiếp xuống. Hẳn là nói liên tiếp cổ vũ Mark Vin. Nhưng là tử lương hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn chỉ là trầm mặt đứng lên. Đi đến lão oi bên người. Ta vừa rồi tựa như là nghe nói bị cắn về sau liền xét lây nhiễm lão oi gãi đầu một cách nói đến. Đúng vậy a ngươi không nghe lầm. Tử lương không e rẻ nói cũng tháo ra lão huy bị băng bó vết thương. Cái kia băng gạt phía dưới. Vốn nên là đã sớm khép lại vết thương. Vậy mà một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Ngược lại ngay tiếp theo bốn phía làn da bắt đầu tản ra nhàn nhạt màu xanh đen. Tốt à. Tử lương yếu ớt đứng thẳng xuống bà vai, ngươi bị lây nhiễm. Vạn giới bệnh viện tâm thần 13 chương 072 Cách mục tiêu bị lây nhiễm han ni ban bao quát ha li Cun đều lăng một cái Tại bọn hắn trong ấm tưởng Lão vi là loại kia Bất luận cái gì tình huống Đều sẽ mang theo một cái đồ đao mãng Người trong quá khứ vật Bất kể hắn là cái gì binh tới tướng đỡ Nước tới đất ngăn kế lược Người cùng hắn nói Hắn cũng nghe không hiểu Bởi vì hắn sẽ chỉ chặt Nhưng là chính là cái này sẽ chỉ ngốc nghít chặt người. Tại vô số nguy hiểm trước mặt. Lại luôn sẽ cho người một loại vô cùng mãnh liệt. Nhưng là lại ngốc bẹp cảm giác an toàn. Phản phất liền xem như thật đối mặt một đầu Zla. Chỉ cần có Lão Huy. Vậy liền cũng không tiếp tục sợ cái gì. Vì lẽ đó. Lão Huy vậy mà cũng sẽ bị lây nhiễm ban có chút không dám tin tưởng. Hát ly cũng không tin. Bọn hắn đều mang điểm nghi hoặc nhìn về phía tử lương. Tử lương nhàn nhạc vì chính mình đốt một điếu thuốc. Sau đó lật ra màu đen bút ký trực tiếp chuyển hướng hai người. Tại trang giấy lên, rõ ràng viết dạng này mấy dòng chữ. Đến từ thiên đường đổ tể oi trạng thái, Tê Vi rút lây nhiễm bên trong oi hàn ni ban nghi ngờ hỏi câu. Tử lương gật gật đầu. Đúng vậy. Phía trên này viết Huy chính là Lão Huy Về phần hắn vì cái gì không cần trước đó cái tên này Kia là một cái rất dài rất dài cố sự Hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói Ta chủ yếu là muốn để các ngươi biết Thật sự là hắn bị lây nhiễm Tử lương cứ như vậy hời hợt nói ra Cái này rất bình thường Lão Huy cũng không phải làm bằng sắt Hắn đương nhiên cũng sẽ lây nhiễm Chẳng những là hắn, bao quát ta, bao quát các ngươi Tất cả mọi người khả năng bị lây nhiễm, đều có thể bị đoạt đi sinh mệnh. Tại vô số vị diện bên trong, có vô số loại thế giới oan Chúng ta không thể trông cậy vào mỗi một cái thế giới đều là tường hòa yên tĩnh Nguy hiểm tất nhiên sẽ thường bạn chúng ta tả hữu. Kỳ thật, ta có một chuyện đang gạt mọi người chính là ta tại tới này cái vị diện trước đó, ta liền biết vị diện này mười phần nguy hiểm. Đúng vậy. Ta ngay từ đầu liền biết. la bàn tại ráng lâm trước đó. Sẽ phân tích chúng ta thực lực tổng hợp. Sau đó đem chúng ta đưa đến một chút cùng chúng ta thực lực tướng xứng đôi vị diện bên trong. Nhưng là tuyệt đối không bao gồm ra cun thành phố. Có thể ta yêu nguyên yêu cầu vĩnh sinh biệt thử đem chúng ta đưa đến nơi này bởi vì ta không có lựa chọn khác. Ta nói với các ngươi qua đại vũ chủ ý thức ngay tại đuổi theo chuyện của ta đúng không? Các ngươi chỉ là nghe ta nói qua mà thôi. Nhưng là các ngươi căn bản không biết đại vũ chủ ý thức được đấy là một cái cỡ nào đáng sợ đồ chơi. Bất quá không cần phải gấp các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Bởi vì nó đã tìm tới ta, ngay tại cái tiếp vị diện, nó ở nơi đó chờ ta. Vì lẽ đó ta nhất định phải tới đây, tìm kiếm một cách có thể để cho giói xa phục sinh dược tệ. Chỉ cần giói xa phục sinh, vĩnh sinh biệt thự liền có thể lại dung hợp một cái cấp cơ mảnh vỡ. Từ đó tiến hóa đến giai đoạn thứ 5. Đến lúc đó, toàn bộ bệnh viện đều có thể có một cách bay vọt về chất. Cũng chỉ có sáng này. Chúng ta mới có thể tại hạ một cái vì diện bên trong sống sót. Nhưng là kế hoạch vẫn là không đổi kịp biến hóa. Ta không nghĩ tới. Vị diện này có thể như vậy nguy hiểm. Nguy hiểm đến đơn giản một cái vết thương nhỏ. liền có thể muốn một người mệnh. Cũng không có biện pháp. Hết thảy đều muộn chúng ta đã đi tới nơi này. Vì lẽ đó không quản như thế nào. Vì lẽ đó không quản như thế nào. Chúng ta sẽ không ném ngươi cùng lão huy. Mà lại chúng ta sẽ giúp toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi cũng đừng tải cái kia suy nghĩ tiếp xuống những cái kia phiến tình lời kịch. Ta nghe đều muốn bị xấu hổ chết. Ha! Ly! Cun toàn thân không thoải mái xoay quay thân tử, cũng đánh gãy tử lương. Đúng vậy a Như ngươi loại này xáo lộ thực sự là quá giả bộ. Sợ hãi chúng ta tải cái này nguy hiểm vì diện sẽ lùi bước. Thế là trước hết chạm sau tấu trực tiếp trước tiên đem chúng ta đẩy lên cái này tình cảnh nguy hiểm bên trong. Sau đó giả bộ đáng thương đồng dạng tố khổ. Lại ném ra một cái cùng chung mục tiêu. Cưỡng ép đem tất cả mọi người gạo nấu thành cơm đồng dạng tụ tập cùng một chỗ. Quả thực chính là cảnh bã A. Hany ban thị thảo. Ách! Lão Huy thật dài do dự một tiếng. Mặc dù ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì xáo lộ. Nhưng là ta cảm thấy, gia hỏa này lại tại giờ trò xấu tâm nhãn, muốn đem chúng ta kéo lên thuyền hải tạp đi. Đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết. Gia hỏa này mỗi ngày nhìn một bầu ngủ không tỉnh dáng vẻ. Nhưng là giống như mỗi thời mỗi khắc đều đang tính kế đây. Côn nhấn nhấn vai nói đến, kỳ thật ngươi đại khái có thể không cần dạng này. Chúng ta đã đồng ý tại bệnh viện của ngươi bên trong nhầm chức. Đã nói lên chúng ta đã sớm nghĩ tới tình huống như vậy Hanni ban lại tiếp lời đầu Nhưng là có thể nhìn ra được Lão đi lây nhiễm vi rút Đích thật là ngoài ý liệu Vì lẽ đó Việc cấp bách Vẫn là nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao giải quyết Lây nhiễm chuyện đi Tử lương thấy mình ý nghĩ đã toàn bộ bị vạch trần Cũng liền không đang mở thả cái gì Mặc dù loại hành vi này sẽ để cho mình lộ ra rất keo hiệt Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác Người nghĩ à Hắn trong bệnh viện bọn này đều là người nào Giết người không trước mắt bệnh tâm thần nữ bảo lực cuồng Không có việc gì liền suy nghĩ ăn thịt người đâm thân tà áp đầu bếp Cả ngày tìm khắp nơi các loại đồ ăn Nhao nhao muốn chém là cái đuôi chăn heo người Trong nhà xác còn có cái kém chút trở thành tà giáo đầu lính ngược đãi cuồng ma Đám người này tụ tập đến một cách xa côn thành phố chỗ nguy hiểm như vậy. Người liền xem như thật có ba đầu sáu tay cũng không yên lòng a Vì lẽ đó, tử lương nhất định phải đem một cái không phải sinh chết ngay lập tức vấn đề khó khăn không nhỏ bày ở trước mặt mọi người. Mới có thể để cho đám người này đoàn kết lại mới được. Tốt a tốt A đã tất cả mọi người minh bạch. Ta cũng không nói nhảm. Tử lương một điểm không xấu hổ nói đến. Sau đó đem la bàn lật đến trang kế tiếp. Chúng ta tại cái vị diện này thứ muốn tìm có hai cái. Thứ nhất cũng chính là có thể phục sinh dưới xa đồ vật. La bàn biểu hiện đó là một loại huyết thanh. Thứ hai là lâm thời gia tăng mục tiêu. Đó chính là tê vi rút giải dược. Cun gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật sự là mục tiêu rõ rệt A. Nhưng là những đồ chơi này đến cùng đi cách kia tìm A tử lương lật qua bút ký. Sau đó rất bất đắc dí dùng ánh mắt ý chào một cây sau lưng cái kia gọi Ly ông tân thủ cảnh sát. Nói đến các ngươi khả năng không tin. Là bàn cho ta manh mối. Vậy mà là cái kia mới tới tiểu tử. Tất cả mọi người nhếu nhếu mày. Nhìn về phía cách đó không xa Ly ông. Giờ phút này. Gia hỏa này giống như vừa mới dỗ dành xong Mark Vin Chính lục tung khắp nơi tìm đồ Thoạt nhìn là nhất định phải tìm tới điểm đạn dược hoặc là tiếp tế phẩm mới bằng lòng bỏ qua Tốt a nếu là la bàn chỉ dẫn, vậy hãy theo tiểu tử này tốt Han Li ban nhàn nhạt nói đến Nhưng là nói đến Cái kia đếm ngược đâu ngươi đang nói Cái kia đếm ngược biểu thị một trận hẳn phải chết sự kiện lớn Vì lẽ đó Nếu như thời gian cấp bách Chúng ta chỉ có thể hoàn thành một mục tiêu Làm sao bây giờ nếu như thời gian không đủ A tử lương hỏi ngược lại Cũng cho mình điểm một điếu thuốc Nhẹ nhàng rút một cái Nếu như thời gian không đủ Đó là đương nhiên là trước tìm thuốc giải Hắn rất tùy ý nói Sau đó quay người Hướng phía đại sảnh khác một bên ly ông đi đến Hanni ban nhìn xem tử lương bóng lưng cười Sau đó theo bản năng liếm miệng môi dưới